Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1680 phát hiện ngoài ý muốn Thiên địa ở phía bên trái hắn trong phong tiên giới vang vọng tiếng gió thét cao Có một đen đang từ xa cuốn lại Vết đen đó không ngờ lại là trên một vạn văn thú tập hợp lại Hình thành một tấm màn kinh thiên Ở phía trước là một con văn thú lớn cỡ trăm trượng Trông vô cùng dữ tợn Ánh kích động từ xa khi thấy vương lâm mỉm cười Thân thể lại càng run sỉ Một tiếng giết cao vút vang lên Văn vương trăm trượng trong nháy mắt theo gió bay tới Trực tiếp hưng phấn đụng vào người vương lâm Thân thể khổng lồ của nó đánh mạnh tới Mang theo gió ẩn vào mặt vương lâm như đao cắt một cảnh tượng lao tới này đủ để khiến cho bất cứ người nào chứng kiến kinh hãi không phui. văn thú này đã quen với việc vương lâm có thân thể cường hãn, lúc này trong hưng vẫn liền lao tới va chạm khiến vương lâm không khỏi âm thầm cười khổ. phân thân này của hắn lúc này không thể chịu nổi cái um mạnh mẽ này của văn thú, tay phải vương lâm dơ lên nhu hòa vỗ về phía trước. Sóng gần quanh quần truyền ra, trong nháy mắt khi văn thú lao tới liền phần quanh thân thể nó, khiến cho tốc độ của văn thú không khỏi chậm lại. Tới bên cạnh Vương Lâm, văn thú hưng phấn rít lên, cái vòi thổng lồ không ngừng áp sát lên thân thể hắn, hai mắt kích động, đồng thời thể hiện vẻ tuổi thân rất đẫm. Vương Lâm là chủ nhân của nó, càng giống như cha mẹ nó. Điểm này đã khắc sâu vào trong linh hồn văn thú, cả đời không thể tiêu tan. Sau mấy lần dùng vòi cọ vào người vương lâm, văn thú nức nở một tiếng, giống như là trách vương lâm vì sao lâu như vậy mới tới tìm nó. Vương lâm cười ha hà cảm thấy rất vui vẻ, thân thể nhoáng lên liền đứng trên người văn thú ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy đàn văn thú trên vạn con nọ lúc này đều đã tới, vần quanh bốn phía trong đó có một bộ phận hiển nhiên là nhận ra vương lâm Nhưng lại có một số con sau đó mới gia nhập Ánh mắt nhìn về phía vương lâm đầy nghi hoặc Gặp lại văn vương lớn lên từ nhỏ bên cạnh mình trong lòng vương lâm tràn ngập vui sướng Cả đời hắn cô độc, làm bạn với hắn chỉ có vài con mánh thú trong đó văn thú là có thời gian dài nhất Hình như uy vũ hơn trước nhiều rồi Vương Lâm vỗ vỗ đầu Văn Vương, vừa cười vừa nói. Văn Vương dít lên thần sắc lộ vẻ đắc ý tiếng sống sống như đang muốn kể lại kinh nghiệm trăm trăm năm nay của nó. Tiếc rằng Vương Lâm không cách nào hiểu nổi. Nhưng hắn dù sao cũng nhìn nó lớn lên có thể đoán ra một chút. Tốt rồi, mang ta đi tới chỗ sâu nhất trong phong tiên giới đi. Vương Lâm mỉm cười mở miệng. Hai mắt văn vương lóe sáng cực kỳ hưng phấn thoáng một cây liền ngược gió lao tới tiếng giít gào truyền khắp bốn phía. Đàn văn thú trên vạn con cũng theo sát, hóa thành một cơn lúc văn thú lao thẳng về phía trước. Tốc độ của văn vương nhanh hơn trước rất nhiều. Vương lâm đứng trên lưng nó cẩn thận nhìn vài lần ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị Văn thú này năm đó dù không yếu nhưng cũng không thể bằng hiện tại. Lúc này nó đã tiếp cận rất gần tu sĩ bước thứ ba bằng tu sĩ thiên nhân bú suy nhân loại. Loại biến hóa này khiến cho vương lâm rất ngạc nhiên. Mơ hồ giống như văn thu chỉ còn kém một bước là có thể lột xác tiến hóa trở thành thứ tồn tại kinh khủng tương đương với tu sĩ bước thứ ba. Điều này đúng là nằm ngoài sự liệu của vương lâm. Nó suốt cuộc đã gặp phải cơ duyên gì, không ngờ lại có thể tiến tới mức này. Đang trầm ngâm thì văn vương vẫn lao đi trong vô số mảnh đại lục nhỏ, giống như rất quen thuộc nơi này, nhanh chóng mang vương lâm tiến vào chỗ sâu trong phong tiên giới. Nơi này năm đó vương lâm đã từng tới. Hắn chỉ liếc mắt một cái là thấy phía trước tồn tại một đám sương mù nồng đậm. Trong xương mù có một cái khe khổng lồ. Cái khe này không biết thông tới nơi nào, lộ ra hàn khí dày đặc. Bên trong xương mù có vài đại lục, chẳng qua lúc này lại vẫn duy trì hình dạng như năm xưa. Chính giữa đại lục có một pho tượng hình người. Nhưng giờ phút này pho tượng lại biến mất không còn. Một vài thi thể văn thú ngàn trượng nằm trên đại lục này. Văn thú này mở to hai mắt, trong đó không có chút ánh sáng, tử khí lượn lờ toàn thân. Thấy cảnh tượng này, hai mắt vương lâm sững lại. Văn vương dưới chân hắn nhoáng lên mang theo vương lâm nhảy vào bên trong sương mù, rơi vào bên cạnh thi thể văn thú kia, cái vòi vung lên đâm mạnh vào trong thi thể, hút một cái. Kim quang toàn thân văn vương liền lói lên. Trên vạn văn thú phía sau nó lúc này vườn quanh, nhưng không con nào dám tiến tích hút. Vương Lâm nhảy xuống, đi tới bên cạnh xác văn thú mấy ngàn trượng này. Con văn thú này đã chết rất nhiều năm nhưng thân thể lại không thư thối giữa nát, giống như khô đi. Nhưng dù là khô héo thì tinh hoa vẫn ẩm chứa bên trong văn thú này. Nó dù đã tử vong nhưng trên thân thể vẫn có một luồng uy áp rất mạnh tồn tại Luồng uy áp này Vương Lâm cảm nhận rõ ràng là cùng loại với tu sĩ có tu vi bước thứ 3 Cẩn thận quan sát nửa ngày Vương Lâm thấy ở cổ con văn thú này có một vết thương chí mạng Con thú này chết chính vì vết thương này Vết thương đó là ba vết ngón tay Nếu không nhìn kỹ thì rất khó có thể phát hiện ra nó Đồng tử trong mắt vương lâm co rút lại Hắn đi tới trước vết thương Nhìn hồi lâu liền dơ tay lên Ba ngón tay chậm rãi xâm nhập vào bên trong Rất hiển nhiên Vết thương này đúng là do ba ngón tay xuyên thấu vào Đây là thần thông thuật sỉ Ba ngón tay có thể xếp chết con thú này Ánh mắt vương lâm lóe lên Con thú này năm đó hắn đã từng gặp, đúng là con văn thú khổng lồ lao ra từ trong cái thè. Chẳng qua kích thước nó so với năm đó không giống nhau, nhưng khí tức lại cực kỳ tương tự. Ba chỉ này, lưu lại trên người văn thú một luồng khí tức ta mơ hồ quen thuộc, giống như đã gặp ở một địa phương nào đó. Văn thú bên cạnh Vương Lâm lúc này đã rút vòi ra khỏi xác văn thú kia, vẻ rất thỏa mãn, nhìn Vương Lâm một cái rồi nhích lên, cái vòi nhoáng một cái liền chỉ vào cây tre khổng lồ trên bầu trời đầy sương mù. Vương Lâm ngẩng đầu hai mắt bừng sáng, nhìn vào trong cái tre. Đúng lúc này thì văn vương giật lên rồi tung cánh, lao thẳng vào cây tre. Vương Lâm bước từng bước về phái trước. Theo sát sau nó cùng với văn vương trong nháy mắt đã tới bên cạnh cây the Cho dù bị vây trong sương mù nhưng cây the tỏa ra hàn khí đậm đặc Khiến cho hai mắt vương lâm lộ vẻ cảnh giác Hắn không lập tức tiến vào trong cây the Hắn đi tới phong tiên giới này cũng không phải là vì nghiên cứu cây the này Nhưng lúc này nếu đã gặp thi thể văn thú kia Lại còn có tam chỉ kỳ gì và bên thuộc thì Vương Lâm lại sinh ra nghi vấn với nơi mà cách khe này thông tới. Bên trong cách khe này rốt cuộc là nơi nào? Đây là lần đầu tiên Vương Lâm quan sát cách khe này ở phạm vi gần như vậy. Hắn chậm rãi nhìn ra một chút chuyện không hợp lý. Cảnh cách khe này bị xé ra thành hình dạng răng cưa bất. Quy tắc nhưng ở bên cạnh răng cưa lại có một số nơi giống như đã từng bị tác động liên tiếp Trong chầm mặt, vương lâm vung tay phải lên bên trong đó lập tức hiện ra một ngọc sản Vút một cái, ngọc sản sắc một tiếng liền vỡ ra trong tay vương lâm chia làm hai nửa Vết gãy cũng có rất nhiều đường răng cưa li ti Sau khi gắn hai nửa này lại một chỗ sẽ thấy một ngọc sản đầy đủ tay phải vương lâm phát ra ánh sáng nhu hòa tu vi dung nhập vào bên trong ngọc sản rất nhanh khiến nó gắn liền lại với nhau vết gãy bất quy tắc khi nhìn lại chỉ còn một vài cách he ly ti mà thôi nhìn chằm chằm vào ngọc sản ánh mắt vương lâm lói lên lại một lần nữa biết một cái sắc ngọc lại gãy thành hai nửa chỗ gãy vụn lúc này lại có vài cách he mới cầm ngọc sản Vương Lâm sau khi nhìn vài lần, lại nhìn về cái the khổng bồ này từ từ trong mắt lộ vẻ sáng ngời. Rất giống nhau. Cái the này đã từng bị xé ra một lần, sau đó được sửa lại, nhưng chắc chắn về sau lại được xé ra, cho nên mới tạo thành dấu vết thế này. Nếu lần thứ hai bị xé mở là lúc phong tiên giới đang sụp đổ, từ đó về sau trở thành thiên hạ của văn thú. Vậy thì lần đầu tiên bị xé mở là lúc nào? Là do ai xé mở? Một tiếng giết cắt đứt suy nghĩ của Vương Lâm. Chỉ thấy văn vương của Vương Lâm bồi hồi bên ngoài cách the có vẻ rất muốn đi vào. Nó thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Vương Lâm lộ vẻ suốt ruột Thôi, vào xem sao. Vương Lâm nhìn bộ dạng của văn thú như vậy, hơi gật đầu. Văn thú lập tức xít lên trực tiếp lao vào bên trong cái khe, động tác giống như không phải lần đầu tiên tiến vào Hiển nhiên là trong trăm năm nay nó không chỉ vào nơi này một lần Vương Lâm cất bước đi tới nhưng tâm thần lại cực kỳ cẩn thận Tính cách cẩn thận của hắn không phải bởi vì tu vi được đề cao mà giảm bớt Tu vi càng cao, Vương Lâm lại càng hiểu rõ Sự kỳ dị của thiên địa này Bước vào bên trong cái khe hàn khí bước người ẩm tới Hai mắt vương lâm nheo lại, tu vi vận chuyển toàn thân Vẫn chưa tản thần thức xa mà đầu tiên dùng mắt đảo quanh Liếc mắt một cái cả người hắn xứng lại, hai mắt bừng sáng Trong cái khe này là một thế giới tràn ngập huyền quang Huyền quang này là từ một đám vật hình chứng rất lớn truyền ra Nơi này không ngờ lại tràn ngập vô số văn thú kỳ dị. Chứng văn thú này chi chít, bên trong có chứa rất nhiều văn thú đang đợi thức tỉnh, liếc mắt một cái sợ là còn nhiều hơn mấy trăm vạn. Sâu bên trong đó lại càng có nhiều chứng hơn một số canh rất lớn. Thậm chí Vương Lâm thấy có cả chứng lớn tới trăm trượng, văn thú bên trong tỏa ra kim quang, đã hoàn toàn thành hình, mơ hồ như lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Văn thú của Vương Lâm tiến vào nơi này liền phát ra tiếng xít như thể hoan hô, lao tới bên cạnh đám trứng, cái vòi khổng lồ đâm mạnh vào, hút một cách liền rút sạch toàn bộ bên trong trứng. Quan sát cảnh này, Vương Lâm đã hoàn toàn rõ ràng vì sao văn thú của mình lại có biến hóa như vậy. Chính là vì nơi này. Nơi này là địa phương nào? Vương Lâm trầm mặc Tản thần thức xa cẩn thận từ từ mở rộng cho tới khi thần thức hoàn toàn bao phủ cả không gian này. Thần thức hắn khuyết trương trong nháy mắt vương lâm đã thấy toàn bộ nơi này. Cũng trong nháy mắt này, hai mắt hắn lộ vẻ rung động thân thể theo tiềm thức lui lại phía sau vài bước ngẩng phát đầu. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuient.org chương một mũi kiếm tiến vào tiên cương thần thức của vương lâm bao phủ nơi này khiến cho hắn nhìn rõ hết thảy sự vật kỳ dị nơi đây nơi này không phải là lớn lắm mà xài nhỏ giống như một thông đạo bốn phía thông đạo này rất yếu ớt giống như đã bị tổn hại như một cánh e dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thông đạo này có hai đầu, một đầu là chỗ Vương Lâm đang đứng lúc này, còn sâu vô tận trong kia thì dù là thần thức của Vương Lâm cũng không thể nào tràn tới được. Hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ở đó một cửa đá trông lồ vô cùng. Trên cửa đá này có một tờ giấy. Tờ giấy này chính là một đạo phong ấn. Trầm mặc trong chốc lát, Thân thể Vương Lâm tiến từng bước về phía trước trong tích tắc liền biến mất, sau khi xuất hiện đã ở cuối thông đạo cách cánh cửa đá ngoài trăm trượng. Khoảng cách trăm trượng này ngăn cản tất cả thần thức sò xét tỏa ra từng luồng u ác, ngăn cản bất cứ kẻ nào tới gần. Vương Lâm đứng ở bên ngoài trăm trượng này, nhìn chầm chầm vào cánh cửa đá, hai mắt lộ vẻ ngưng trọng. Hình dáng của cánh cửa đá này rất xa xưa, trên đó còn có một ít văn tự phức tạp. Thứ văn tự này vương lâm chưa từng nhìn thấy nhưng lại có thể mơ hồ cảm nhận được vẻ tang thương tỏa ra từ nó. Dưới sự quan sát của hắn dần dần hắn nhận ra cánh cửa đá này không phải đứng hoàn mỹ ở nơi này mà đã bị người ta mạnh mẽ nhét vào đây. Giống như muốn dùng nó để chống đỡ thông đạo này, khiến cho thông đạo này có thể trường tồn qua vạn cổ. Trầm mặc trong chốc lát, vương lâm bước tới đi vào bên trong trăm trượng. Vừa mới tiến vào, sắc mặt hắn liền biến hóa. Một luồng uy áp cực mạnh ầm ầm từ bên trong truyền ra khiến cho bước chân vương lâm rất khó có thể hạ xuống. Ánh mắt vương lâm lói lên. Sự vượt gì ở nơi này hiện giờ hắn còn chưa có chút đầu mối Nào Nhưng chân phải hắn xứng lại một chút liền đạp mạnh xuống Từng bước từng bước đi vào bên trong Khiến thông đạo âm vang Vương lâm sau khi bước từng bước về phía trước Thân thể lại nhoáng lên đi liền 10 bước Mỗi lần bước tới đều vượt qua mấy trượng Trong nháy mắt hắn đã đi tới giữa khoảng cách trăm trượng này Ở nơi này, từ trong thân thể hắn truyền ra những tiếng bùng bùng, giống như sắp sụp đổ. Giờ phút này hắn không có thân thể cổ thần, lại không thể tiếp tục chịu đựng sức ép này, tay phải dơ lên bắt quyết, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, một ngón tay điểm vào mi tâm. Chỉ thấy thân thể vương lâm chấn động mạnh ở mi tâm lập tức xuất hiện một dòng xoáy. Nguyên thần hắn lói lên một mảnh huyết quang trực tiếp có tiếng gào thét tràn ra. Huyết quang đó chính là huyết kiếm của Vương Lâm. Hắn lấy kiếm này dung hợp với Nguyên thần. Dưới sự bảo vệ của huyết kiếm, Nguyên thần của Vương Lâm tiến thẳng tới cửa đá này. Khoảng cách 50 trường cuối cùng đối với huyết kiếm và Nguyên thần của Vương Lâm mà nói chỉ cần một tích tắc là vượt qua lực bài xích kinh người kia không ngừng đánh lên huyết kiếm muốn đánh tan nguyên thần của vương lâm cuối cùng khi chỉ còn cách cánh cửa đá mười trượng luồng lực bài xích này đã đạt tới một trình độ cực kỳ khủng bố huyết kiếm run rẩy nguyên thần của vương lâm lại càng bị đẩy lại điên cuồng hắn ngưng tụ lại bên trong huyết kiếm tâm niệm vận chuyển. Huyết kiếm liền âm một cách đâm vào vách thông đạo bên cạnh cắm thật sâu vào, ngập cả thân kiếm. Nhưng dù là thế thì vào lúc huyết kiếm đâm vào, lực bài xích vẫn tràn ra. Mười trưởng đối với vương lâm mà nói đã là rất gần. Nguyên thần của hắn từ trong huyết kiếm biến ảo ra, nhìn chăm chăm vào cánh cửa đá và phong ấm trên đó, quan sát trong khoảng cách gần như vậy. Vương Lâm hầu như có thể xác định cánh cửa này đúng là có người rời tới vị trí này, mục đích là để chống đỡ thông đạo. Còn lá phù trên cánh cửa đá luồn lực lượng bài xích và uy áp chính là từ nó truyền ra. Lá phù này có tác dụng phong ấn cánh cửa, khiến cho người bên ngoài không thể tiến vào, cũng không có cách nào đi ra khỏi cánh cửa. Bên kia cánh cửa là địa phương nào? Tâm niệm nguyên thần của Vương Lâm nhanh chóng xoay chuyển, sau đó quay ngược lại. Huyết kiếm đang không ngừng bị đẩy về phía sau, khiến cho khoảng cách của Vương Lâm và cánh cửa đá lúc này đã biến thành hai mươi trượng. Huyết kiếm xuyên vào vách tường như vẫn bị lực lượng bài xích đẩy lùi, mang theo nguyên thần của Vương Lâm trong nháy mắt đã ra ngoài năm mươi trượng. Nguyên thần của hắn bay trở lại thân thể. Vương Lâm đang khoanh chân liền mở bừng đôi mắt. Nếu bổn tôn ở đây thì sau khi dung hợp với thân thể cổ thần, khoảng cách 50 trường này tuy có gian nan nhưng dựa vào bất diệt thuật ta cũng có thể đi tới được. Nhưng lúc này nếu bổn tôn dung hợp thì lại phải mất không ít thời gian. Hai mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Cả đời hắn tu đạo chưa bao giờ phải khuất phục trước lực lượng gì. Giờ phút này hai tay bắt quyết Lập tức lôi đình trong mắt trái ló lên ầm ầm vang rồi Lôi bổn nguyên liền xuất hiện Cùng lúc đó ngọn lửa trong mắt phải vương lâm bùng lên Hóa thành một biển lửa Hắn khoanh chân ngồi đó hai tay dơ lên Tay trái là sinh, tay phải là tử, mở tay là nhân Nắm tay là quả, hai mắt nhắm lại Chân giả bổn nguyên vờn quanh cuối cùng trong cơ thể hắn lại ầm ầm tuôn ra một luồng sát lục kinh thiên đạo bổn nguyên thứ sáu sát lục ầm ầm gào thét sáu đạo bổn nguyên ngưng tụ trực tiếp nhập vào mi tâm của vương lâm một sòng xoáy hiện ra nguyên thần ầm ầm lao tới mang theo sáu đạo bổn nguyên một lần nữa ngưng tụ trong huyết kiếm lôi quang lóe lên ngọn lửa thiêu đốt tam đại tư bổn nguyên lượn lờ lại quát sát lục mở đường trong tích tắc này huyết kiếm có nguyên thần của vương lâm ngưng tụ trên đó trực tiếp tung ra một tiếng kiếm sèo hướng về đại môn ở phía trước năm mươi trưởng ầm ầm đánh tới cả đường đi tiếng chấn động vang lên đinh tai Lực bài xích càng ngày càng mạnh cuối cùng tới mức không thể hình dung nổi Nhưng cũng không cách nào ngăn cản được vương lâm lúc này đã bảo phát toàn bộ tu vi Nguyên thần của hắn giống như một thanh kiếm sắc bén không gì ngăn nổi Chỉ trong nháy mắt đã tới khoảng cách mười trượng vừa rồi Lúc này huyết kiếm không dừng lại nữa mà dưới lực bài xích kinh người mạnh mẽ vọt tới. Ẩm một tiếng, chỉ thấy huyết quang ló lên, nguyên thần của Vương Lâm ngưng tổ trên huyết kiếm bất ngờ trực tiếp đâm vào lá phù trên cửa đá. Một kiếm xuyên qua, đâm sâu vào cánh cửa đá ba thước. Quỳnh thân kiếm lay động kịch liệt. Lực lượng bài xích kia ầm ầm nổ tung, đánh sâu vào lục đại bổn nguyên của Vương Lâm, muốn đánh nát nguyên thần hắn. Trong tích tắc khi huyết kiếm đâm sâu vào lá phù ở trên cửa đá xuyên sâu vào đó ba thước Nguyên thần vương lâm lập tức cảm nhận được một luồng khí tức mà hắn đã từng gặp Một khí tức không thuộc về đồng phủ này Khí tức đó chính là khí tức của tiên cương đại lục Hắn ở trong mộng đạo đi ra đã từng cảm nhận được khí tức này Tiên cương đại lục là một đại lục đã tồn tại từ thời rất xa xưa Đại lục đó rộng hơn dưới nội giới ngoại vô số lần, dù là tu sĩ bước thứ ba muốn đi qua cả đại lục này cũng phải mất một thời gian rất dài. Tiên cương đại lục này có thể nói là trời là biên giới, đại địa là vô hạn, là nơi lớn nhất trong vũ trụ hồng hoang. Ở phía đông của tiên cương đại lục có một giải núi non hùng vĩ liên miên không dứt. Trong đó có sương mù lượn lờ, tiên khí dư dật khắp nơi chim ca hoa nở, tiên thú bay múa. dãy núi này lớn hơn Côn Từ rất nhiều, đưa mắt nhìn lại căn bản là không thấy đầu thấy cuối. Nhưng dù là như vậy thì nó nếu so với Tiên Cương Đại Lục thì cũng chỉ giống như một con sóng trên biển cả mênh mông mà thôi. Bên trong dãy núi này có một ngọn núi xuyên thẳng tận trời cao. Giống như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng lên trời Chiều cao của nó nhìn gần giống như là vô hạn Nhưng từ xa nhìn lại thì cũng chỉ là một ngọn núi mà thôi Trên ngọn núi này có một tòa cung điện khổng lồ Nơi này là một phân tôn của một tông phái trên Tiên Cương Đại Lục Tông phái này tên là Huy Nhất Tông Tông phái này trên Tiên Cương Đại Lục cùng thất đạo tông Tông cũng không phải là một tông phái lớn Giờ phút này trong sơn môn của Quy Nhất Tông trên sân rộng của Đại Điện có một cái hương lớn đang ngơ lượng trên bầu trời Chuông này lớn chừng ngàn trượng, từ xa nhìn lại trông cực kỳ trang nghiêm Nhưng vào lúc này, chiếc chuông đột nhiên chấn động cung một tiếng liền vang vọng khắp phân tông Trong tiếng chuông này, mấy đạo cầu vồng liền từ cung điện xa xa gào thét lao ấy Trong tích tắc mấy người này đã tới gần Chỉ thấy chiếc chun lớn này tuôn ra một luồng huyết quang kinh thiên. Huyết quang này rất chói mắt trong nháy mắt khi xuất hiện tại tiên cương đại lục liền tỏa ra ánh sáng vạn trưởng. Giống như ánh sáng này đã rời tiên cương đại lục lâu lắm rồi, lúc này nó đã một lần nữa trở về. Trong huyết quang là một mũi kiếm đỏ đậm xuất hiện trên chiếc chun, nó xuyên thấu ba tất. Huyết quang kinh thiên chính là từ trong đó lan ra Kiếm của diệp mị Trong mấy đạo thân ảnh vừa tới có một người nhanh hơn Trong nháy mắt tới gần liền hiện ra là một nam tử trung niên Hắn mặt một đạo bào kỳ dị Hai mắt bừng sáng tu vi đạt không huyền đỉnh phong tỏa ra Cũng trong tu vi không huyền này mơ hồ lộ ra một tia huyền kiếp lực Hiển nhiên là người này không biết đã vượt qua mấy lần huyền kiếp theo sau hắn là mấy đạo cầu vòng khác, hóa thành tám người. Bọn họ đứng ở đây, ánh mắt nhìn vào chiếc chuông tỏa ra ánh sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm vào mũi kiếm lộ ra ba tấc. Trong ánh mắt của bọn họ, lưỡi kiếm kia chậm rãi thu lại, huyết quang lóe lên rồi từ từ biến mất trên chiếc chuông, chỉ để lại một vết kiếm tồn tại vĩnh hằng. Mọi người trầm mặc, lạnh lùng nhìn chiếc chuông Hoàn toàn yên tĩnh. Trưởng môn Sư Huyên có phải là cần mở đông đan trung này ra không? Một người chậm rãi mở miệng nói. Tạm thời không nên. Năm đó Mã Sư Huyên trước khi dẫn người đi đã từng nói chun này không thể mở ra. Hắn phải tự mình trở về. Huyết kiếm của Diệp mịch. xem ra lời đồn Diệp mịch đã bị thất đạo tông dẫn vào động phủ là thật rồi. Thất thải tiên tôn từ bỏ đạo lữ. Phong Tỏa Thất Đạo Tông muốn đạt được bảo vật cực kỳ quý trọng, Mã sư huynh năm đó nghiên cứu rất lâu mới lấy trí bảo của Quy Nhất Tông chúng ta mở ra một thông đạo thông tới Đồng phủ này. Với thủ đoạn và tu vi của Mã sư huynh, chúng ta không nên lo lắng. Bên trong cánh cửa đá kỳ dị của thông đạo huyết kiếm bị cuốn đi, Nguyên thần của Vương Lâm mang theo rung động trong lực lượng bài xích bị cuốn về phía sau 50 trượng. Nguyên thần hắn xung nhập vào trong cơ thể cầm lấy huyết kiếm thân thể nhanh chóng lui lại trong nháy mắt đắt ở bên ngoài cánh cửa đá trăm trượng. Thần sắc Vương Lâm lộ vẻ ngưng trọng hiếm thấy, xanh mét một màu, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá trái tim đập thình thịch vũi toàn thân hắn nhanh chóng vận chuyển cảnh giác tới cực điểm. Cảm giác miệng khô lưỡi đắng tràn ngập trong miệng hắn. Hồi lâu sau, thấy cánh cửa đá không có chút biến hóa gì, Vương Lâm lúc này mới thở phào một hơi. Tiên cương đại lục bên ngoài cánh cửa đá này không ngờ lại là tiên cương đại lục. Vương Lâm nhìn lại thông đạo bốn phía một lần nữa, ánh mắt lộ vẻ minh ngộ. Ta đã hiểu rồi. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1682 người từ bên ngoài tới Cửa này ta vốn tưởng là đại môn của đồng phủ của thất thải tiên tôn Nhưng hiển nhiên hết thảy không phải như vậy Nơi này không phải đại môn mà là một cái thông đạo bị người khác mở ra. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào cánh cửa đá cách đó trăm trượng thần sắc âm trầm thân để lùi lại phía sau. Sau khi hắn lùi lại, bốn phía thông đạo có hàng loạt những quả trứng văn thú phát ra huyền quang lúc sáng lúc tối trông vô cùng rực rỡ. Thông đạo này vốn không tồn tại. Nó được người ta mở ra trực tiếp đi vào trong động phủ của thất thải tiên tôn Suốt cuộc là ai đã mở ra thông đạo tiến vào nơi này Ánh mắt Vương Lâm lóe lên đầu ấp cấp tốc vận chuyển Sắp xếp lại những chuyện hắn đã biết Dùng những manh mối này để lần ra một chút dấu vết Thông qua những dấu vết đó Vương Lâm tính toán ra chân tướng của hàng vạn vạn năm trước Suốt cuộc là ai Là người điên sao Cũng có thể là những người khác Vương lâm vừa lui lại phía sau Trong nháy mắt đã tới chỗ văn thú đang thôn phệ Văn thú lúc này không biết trong lòng vương lâm đang chấn động Vẫn ở nơi này không ngừng cắn nuốt Vui vẻ không ngừng kim quang trên cơ thể ló lên Đang từ từ tiêu hóa Ngay lúc vương lâm tới tận mép khe khe Đang định rời khỏi nơi này Thì đột nhiên bước chân hắn xứng lại hắn ngẩng phát đầu nhìn về phía xa xa trong ấp chợt ầm ầm như có tia chớp lói lên hắn đã nhớ ra một việc tại thiểm lôi tộc của thái cổ tinh thần ta đã biết trước đó có một nhóm người thần bí xuất hiện bọn họ ăn mặc kỳ dị sử dụng thần thông vào pháp bảo chưa từng có mà ta khi hấp thu lôi đình bất triệt của thiểm lôi tộc cũng đã từng nhìn thấy ký ức của nó Mơ hồ thấy được thân ảnh của đám người kia Còn có tôn cực tiên Cây roi này chính là pháp bảo của nhóm người này Năm đó ta đã từng suy đoán Muốn đi tới ngũ hành tinh tìm nạp đa thủ lĩnh của đám người kia Tướng Mạo không ngờ lại sống nạp đa như đúc Mà thiểm lôi tộc này lại nói đám tu sĩ thần bí đó thuộc về ngoại tinh thần Trong thiên địa này làm gì có cách gọi là ngoại tinh thần Bọn họ rõ ràng là tu sĩ từ tiên cương đại lục bên ngoài đồng phủ tới Hai mắt vương lâm sáng chói Đầu óc hắn không ngừng phân tích suy diễn Dần dần hiện ra suy đoán Hắn không hề nghe được lời nói của đám người trong duy nhất tôn kia Nhưng giờ phút này vương lâm suy diễn lại dần dần lục lọi ra được chân tướng Trong lòng hắn đã có một suy đoán lớn mật Thất thải Tiên Tôn của Thất Đạo Tông, người này năm đó đạt được Thiên Đạo liền từ bỏ đạo lữ, phong tỏa Thất Đạo Tông, ở bên trong động phủ của bản thân tìm hiểu Thiên Đạo, hoàn toàn phong kín động phủ. Nhưng hành vi này của hắn lại khiến cho người ngoài đoán ra. Vì vậy một ngày nào đó, một tông phái khác trên Tiên Cương Đại Lục mới có hạ người Thiên Tư kinh người. Dùng một loại phương pháp đặc thù mở ra thông đạo trực tiếp vào trong đồng phủ của thất thải tiên tôn Nhờ có thông đạo này mà bọn họ tới được đây Nhóm người này chính là đám tu sĩ thần bí trong lời nói của thiểm lôi tộc Bọn họ xuất hiện sớm nhất không phải ở thái cổ tinh thần mà là ở phong tiên giới Nhưng bọn hắn xuất hiện lại không khiến cho phong tiên giới phát hiện chút nào Bọn họ phong kín thông đạo này một lần nữa, rời khỏi phong tiên giới Có lẽ họ tìm kiếm ở giới nội một phen cuối cùng còn đi ra khỏi phong giới đại trận tới giới ngoại Từ đó về sau vô số năm bọn họ ẩn nhẫn đi Rất lâu sau, tứ đại tiên giới sụp đổ Cái thê này có lẽ bị sự sụp đổ lan tới Hơn nữa thông đạo lại không yên nên mới mở ra đường thông tới một địa phương khác Cuối cùng từ địa phương này không biết tại sao lại đưa tới một đám văn thú. Đàn văn thú này sinh sôi nảy nở trong thông đạo, lại cũng vạch phong ấn ra mà tiến vào bên trong phong tiên giới chiếm cứ nơi này. Trong đầu vương lâm hiện lên một bức họa. Toàn bộ hình ảnh đó đều là vư ảo do hắn tưởng tượng ra. Hắn nhìn về phía cuối thông đạo, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Đây có lẽ là lần thứ hai cái khe này bị mở ra. Nhưng hiển nhiên nhóm người này hiện giờ vẫn đang ở bên trong động phủ. Bọn họ không rời đi. Nếu không thì chắc chắn cánh cửa đá này vào thông đạo sẽ không còn tồn tại nữa vì họ hoàn toàn phong kín, xóa đi hết thảy dấu vết. Bọn họ nếu không rời đi thì bọn họ ở đâu, ở ngũ hành tinh sao, bọn họ có thể chưa tìm thấy vật họ muốn tìm, có lẽ bọn họ cũng muốn thứ mà đạo nhân bảy màu và chính lão phụ tìm kiếm. Bọ ngựa mắt ve sầu chim sẻ ở phía sau, nhóm người này chắc đang mang ý định ôm cây đời thỏ. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, tay phải hướng về phía văn thú chụp một cái, mang theo nó rời khỏi cái khe này. Nhưng hai mắt văn thú lộ vẻ không muốn, nhìn về đám chứng văn thú này xít lên một tiếng với vương lâm. Vương lâm xoay người, nhìn đám chứng văn thú cả trăm vạn này, ánh mắt ló lên tay phải hướng về phía thông đạo vung lên một cái. Lập tức cuồng phong gào thét tràn tới cuốn toàn bộ đám chứng này khiến trục tiêu tán bị vương lâm thu hết vào trong không gian chứ vật. Văn vương hoan hỉ xích lên, lúc này không còn lưu luyến chút nào, đi theo vương lâm bay ra khỏi cách khe. Bên ngoài cách khe tiếng gió vẫn nức nở gào thét trong phong tiên giới, bốn phía tràn ngập sương mù. Vương lâm đứng bên cạnh cách khe hai tay sờ lên bắt quyết hướng vào phía trong hợp lại thật mạnh, chỉ thấy mép cách khe trực tiếp chấn động chậm rãi di chuyển vào phía trong. Không bao lâu sau dưới thần thông của vương lâm cái thê liền khép lại phong kín cái thê xong hai tay vương lâm bắt quyết bên tay phải lập tức ngơ hồ biến ảo ra một đám cấm chế không ngừng rơi lên cái thê tầng tầng phong ấm trong nháy mắt đã có vô số cấm chế bao phủ nơi này làm xong mọi chuyện vương lâm trầm mặt trong chốc lát lại còn hơi lo lắng tay phải hắn chụp vào hư không một cái Lập tức thiên địa âm vang Đại lục sinh trường ra cổ tức diệp mà hắn lấy được trong vùng đất cổ mộ bất ngờ xuất hiện Trên đại lục này còn có rất nhiều cây cây khô héo Chỉ là trong đó còn có rất nhiều cổ tức diệp đã sinh ra Cổ tức diệp này 3 năm trước khi vương lâm ở viễn cổ tiên vực hấp thu lực lượng của những pho tượng của tam tộc cổ liền đưa vào Trải qua 3 năm liền từ từ sinh ra vung lên một cái mấy chục lá cây hóa thành cổ tức diệp đầy đủ bay ra xoay tròn trong tay vương lâm bị hắn điểm một cái đồng loạt rán lên bên trên viết nứt phong ấm nó một lần nữa làm xong mọi chuyện vương lâm thu hồi đám cổ tức diệp còn lại đem đại lộ có cái đầu lâu thu vào trong không gian chư vật mang theo văn thú từng bước rời khỏi đám sương mù này cách hee từ từ tiêu tán Sương mù bốn phía cũng dần dần mỏng đi cuối cùng hoàn toàn biến mất Đứng giữa bầu trời, vương lâm cuối đầu nhìn phong tiên giới phía dưới Thần thức ảnh ra bao phủ khoảng không vô tận Khiến phong tiên giới biến ảo ra toàn bộ trong tâm thần Sự sụp đổ của phong tiên giới cũng không phải là không thể nhịp chuyển Bởi vì có văn Thú tồn tại khiến cho những mảnh đại địa ở nơi này được bảo tồn rất đầy đủ Điểm này so với vũ tiên giới và lôi tiên giới thì tốt hơn rất nhiều. Về phần tiểm giới vương lâm chưa từng đi qua cho nên không biết biến hóa bên trong nó. Lợi dụng phong tiên giới này làm gốc dễ là tốt nhất. Tiểm giới nếu có thể bảo tồn tốt hơn thì cũng sẽ được dung nhập vào. Vương Lâm hít sâu một hơi hai tay dơ lên tu vi không linh trung kỳ minh mông tản ra cùng với sự khuyết tán của thần thức liền hoàn toàn bao trùm cả phong tiên giới này. Những mảnh đại lục nhỏ của phong tiên giới lúc này trong tít tắc liền ầm ầm run rẩy, Hình như có một luồng lực lượng vô hình thúc sục khiến những mảnh đại lục này đã bị tách ra từ rất lâu lúc này hướng về phía trung tâm ngưng tụ lại. Rất nhiều đại lục chấn động thiên địa âm vang Ngay cả gió lúc vô tận cũng bắt đầu sụt đổ Những con văn thú đã sống rất lâu trong phong tiên giới này Đồng loạt bay lên mang theo vẻ hoảng sợ Và giữ tợn mờ mịt nhìn về bốn phía Ngưng Mái tóc bạc của Vương Lâm tung bay Sống lớn một tiếng Hắn sơ hai tay nhấn mạnh một cái Với tu vi hôm nay của Vương Lâm Hắn có thể làm được điểm này, hắn có thể khiến nhiều mảnh đại lục trong phong tiên giới một lần nữa dung hợp. Không linh trung kỳ dù là ở trong bước thứ ba cũng có thể coi là một tồn tại trên ao, cả giới nội vào giới ngoài cũng đều có rất ít. Mặt đất không ngừng run rẩy chậm rãi di động, ầm ầm vang lên tiếng động kinh thiên. Giờ phút này nếu đưa mắt nhìn lại, Phong tiên giới này giống như một tấm gương đã bị nghiền nát đang từ từ hợp lại, cuối cùng hoàn toàn ngưng tụ với nhau. Trong tích tắc khi chúng ngưng tụ lại một đại lục đầy đủ bất ngờ xuất hiện. Gió trên bầu trời trong thời gian ngắn liền sụp đổ, không còn chút nào. Vô số văn thú lúc này run rẩy Chúng cảm nhận được khí tức của Vương Lâm, cũng cảm nhận được tu Vi Cường Đại tới mức khiến chúng sợ hãi của hắn. Đám văn thú này trong trăm năm qua đã bị văn vương giết chóc rất nhiều. Nhất là những văn thú cường đại lại đều bị tử vong trong những năm đó. Đám văn thú còn lại này căn bản là không thể tạo nên sóng gió gì. Ngưng tụ lại phong tiên giới một lần nữa Thân thể vương lâm bước từng bước lên đại lục kia Khoanh chân ngồi xuống Hai mắt nhắm lại Nguyên thần tản ra Sau khi dung hợp với mặt đất liền điều khiển mảnh đại lục này gào thét lao về phía trước Tiếng ầm ầm vang vọng Vương lâm khống chí cả phong tiên giới này mạnh mẽ mang ra ngoài Thiên địa vốn đang tồn tại Xuất hiện bên trong tinh không của vân hải tinh vực Từ xa nhìn lại, khối đại lục trong tinh không này tỏa ra tiên khí minh mông. Luồng tiên khí này hoàn toàn bất đồng với khí tức của tiên cương đại lục. Nó là khí tức do hương hỏa tỏa ra. Nó là tiên khí thuộc về động phủ này. Năm đó Phong Tôn tạo ra tứ đại tiên giới vốn là để ngưng tụ hương hỏa cho nên tứ đại tiên vực cũng bất đồng với những đại lục tầm thường khác. Văn thú đều ở trên đại lục này, bị quý ác của Vương Lâm bao phủ không thể bay ra, chỉ có thể run rẩy nằm trên mặt đất, đi theo đại lục này. Tinh không ầm vang. Vương Lâm ngồi khoanh chân trên đại lục này, cho dù nhắm hai mắt nhưng thần thức của hắn vẫn điều khiển đại lục này tiến thẳng tới Triệu Hà. Hắn muốn tới thiểm giới. Thiểm giới là tiên giới duy nhất mà Vương Lâm chưa từng đi qua. Nơi này tồn tại vô số ánh sáng chói mắt Giống như Ngân Hà, Cơ, Hơ, Y, Sơ, Quy, Quy, E, U Giỏi cực kỳ huyến lệ Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Odiocuyện.org Chương 1683 Tiến Bước Nhịp Tiên Tinh không vang vọng tiếng gào thét Tiếng gió xít liên miên càng ngày càng tăng mạnh Dưới sự điều khiển của vương lâm phong tiên giới khổng lồ kia Trong tiếng ấm vang lao khỏi vân hải tinh vực tiến vào trong Triệu Hà Sau khi thu lại Triệu Hà Một số ít tu sĩ la thiên vốn ở Triệu Hà đều ở trong 3 năm này trở về quê quán Nơi này là nơi các nàng quen thuộc Ở nơi này các nàng có thể chữa thương tốt hơn Thiểm giới ở Triệu Hà cùng các tinh vực khác bất đồng Cửa vào của nó hoàn toàn mở ra Chỉ cần đi sâu vào bên trong phía bắc của Triệu Hà là có thể thấy được một giải sáng như Ngân Hà trong tinh không Ngân Hà đó chính là thiểm giới Vương Lâm đã từng mấy lần tới Triệu Hà nhưng mỗi lần đến và đi đều vội vã Ngân Hà trong tinh không này hắn đã từng thấy biết đó là thiểm giới nhưng không bước vào Lần này hắn tới đây, phong tiên giới ầm ầm tới gần vừa mới xuất hiện trong Triều Hà liền tạo ra rất nhiều sóng gợn hình thành uy áp tràn ra. Ở phía bắc của Triều Hà, phong tiên giới chậm rãi dừng lại. Vương Lâm đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Tiểm Giới, cất bước đi từng bước về phía trước. Trong thời gian ngắn hắn đã bước vào trong ngân hà kia ngân hà nọ từ xa nhìn lại chứa rất nhiều mảnh đại lục nhỏ trên đó lan ra ánh sáng hợp thành cả dải ngân hà ba ngày sau khi vương lâm bước vào trong thiểm giới thân ảnh hắn đi ra lộ vẻ hơi uể oải trong nháy mắt hắn đi ra tay phải liền vung về phía sau chỉ thấy cả dải ngân hà liền chấn động lao thẳng tới đại lục của phong tiên giới vần quanh bốn phía đại lục này chậm rãi xoay tròn Xoay tròn quanh đó đại lục phong tiên giới liền bị ánh sáng của Ngân Hà bao phủ từ xa nhìn lại rất đẹp mắt. Thiểm giới đã bị hủy diệt không thể cứu vãn nổi, chỉ còn có thể làm Ngân Hà bảo vệ cho tiên giới trong tương lai. Vương Lâm thầm than điều khiển phong tiên giới và Ngân Hà kia rời đi. Nơi thứ ba hắn muốn tới là lôi tiên giới của La Thiên Tinh Vực. Đối với lôi tiên giới... Vương Lâm rất quen thuộc, nơi đó là có nhiều chỗ đã từng có thân ảnh của hắn Qua không bao lâu đại lục hổng lồ của phong tiên giới có ngân hà vần quanh liền xuất hiện trong la thiên tinh vực Chúng xuất hiện uy áp và sóng gần tỏa ra khiến các tu sĩ đang chữa thương trong la thiên tinh vực Chú ý, một số tu sĩ còn tản thần thức ra xem xét, vừa nhìn thấy tâm thần liền chấn động Ở cửa vào của lôi tiên giới, lôi đình tồn tại từ thời cổ đại đã biến mất từ lâu bị vương lâm năm đó hấp dẫn đi Giờ phút này hắn không chút do dự đứng dậy tiến vào bên trong lôi tiên giới Lôi tiên giới sụp đổ lại có tính hủy diệt Những đại lục bên trong đó đã bị vinh lôi tử lấy đi không ít Hơn nữa sau một loạt chuyện xảy ra cũng không còn nhiều lắm Cả lôi tiên giới thoạt nhìn giống như một đống đổ nát, cực kỳ hoang vu Nơi này không yên bình mà giống như có thể sụp đổ trong phạm vi lớn một lần nữa Nhìn cảnh tượng trước mắt, một hồi sau vương lâm thầm than Nơi này cũng không thể dùng được Lôi tiên giới đã bị phế rồi trầm mặc trong chốc lát, vương lâm lắc đầu thu hồi thần thức, xoay người rời đi ngay trong tích tắc khi hắn rời đi sâu trong lôi tiên giới chiến lão phu ở chỗ của mình hai mắt lóe sáng vương lâm không phát hiện ra sự tồn tại của hắn nhưng hắn lại có thể thấy được vương lâm muốn tái tạo tứ đại tiên vực hắn suốt cuộc biết được bao nhiêu rồi hắn suốt cuộc có phải là người thứ ba hay không chiến lão phu trầm ngâm không ngăn cản vương lâm rời đi Trong nháy mắt khi vương lâm rời khỏi lôi tiên giới Hai mắt hắn lóe lên tia sáng không thể tra xét nổi Vừa rồi thần thức của hắn bao phủ cả lôi tiên giới Hắn đúng là không thể nhận ý được chiến lão dù Nhưng hạt châu thiên nhịp trong cơ thể hắn lại lóe lên chấn động mạnh Không biết vì sao lại đưa ra một luồng lực lượng kỳ dị Nương theo lực lượng này Vương Lâm trong khoảnh khắc có thể nhận thấy sâu trong lôi tiên giới, chiến lão dược đang nhìn mình. Vương Lâm không coi thường vọng động mà giấu riêng rời đi. Hóa ra hắn vẫn luôn ẩn thế ở nơi này. Rời khỏi lôi tiên giới, Vương Lâm triển khai toàn bộ tốc độ đi tới tiên giới cuối cùng, côn hư vũ giới. Sau mấy ngày, tại nơi tứ đại tiên giới tiếp sáp nhau, Vương Lâm đứng trong tinh không... Hắn trong không tới nửa tháng đã đi qua tứ đại tiên giới, sưu tầm đủ loại tài nguyên có thể hoàn toàn ngưng tổ tiên giới. Nhìn tinh không vương lâm nhắm hai mắt lại. Nửa ngày sau hắn mở mừng đôi mắt, hai tay bắt quyết hướng về tinh không điểm một cái. Lấy đại lục của phong tiên giới làm căn cơ thành đại lục của tân tiên giới. Lời này vừa giúp đại lục của phong tiên giới được ngưng tụ lại từ phía sau vương lâm gào thét lao ra Hướng về phía tay hắn chỉ mà ầm ầm trôi tới từng trận uy ác huyết tán ra tiên khí lượn lờ Vị trí của nó đúng là nơi tứ đại tinh vực giao nhau Nếu bắt nó chia làm bốn phần thì tứ đại tinh vực sẽ tăng lên hai phần Tân tiên giới này không lớn Lấy bụi mặm của vũ giới vỡ ra để bù đắp khiến sới này khuyết chương Vương Lâm lại vung hai tay lên Không gian chứ vật biến ảo ra phía sau Lập tức từ trong đó có vô tận bụi mặm từ vũ giới được hắn sưu tập bay ra Bụi mặm này vừa xuất hiện liền lập tức xung nhập trên đại lục của phong tiên giới che trời phủ đất Khiến cho đại lục này hình như có thêm một tầng đất đai cực kỳ dày Đúng lúc này Vương Lâm trực tiếp dơ tay phải lên, năm ngón tay hướng lên trời, hai mắt bừng sáng. Chỉ thấy trong kinh không có một trường ấm khổng lồ hiện ra. Trường ấm này chính là thần thông dịch linh ấm của Vương Lâm. Ấm này vừa xuất hiện liền được Vương Lâm điều khiển hướng về Đại Lục Nhẫn một cái, khí thế mạnh mẽ nhưng không có lực lượng hủy diệt mà chỉ nương theo uy áp của Sích Linh ấm khiến cho bụi bặm vô tận trên Đại Lục ngưng tụ lại, càng khiến cho đại lục này chấn động mà bành trướng ra. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp không gian. Từ từ, đại lục này lớn dần lên, từ xa trông lại đát vô cùng khổng lồ. Ngân hà thiểm giới trở thành tầng bảo vệ cho tân tiên giới Lấy ngân hà chia tiên phàm Khiến cho giới tu sĩ hóa thần không thể đi vào Đây là quy tắc Tay áo vương lâm vung lên Chỉ thấy thiểm giới gào thét lao tới Vườn quanh bốn phía hoàn toàn vây lại Sau đó tỏa ra ánh sáng ngập tràn Dưới ánh sáng này Tân tiên giới tự thành một thế giới Vô danh chuyển luôn trận lấy tân tiên giới làm trung tâm thu hút xa khí tức của thái cổ tinh thần Vương lâm cắn chót lưới, phun một ngụm nguyên thần tinh huyết rơi lên trên ngân hà đang vần quanh tiên giới Máu tươi này hạ xuống liền bao phủ vô danh chuyển luôn trận chợt chuyển động Chỉ thấy trên bầu trời tân tiên giới lập tức xuất hiện một hư ảnh vô danh chuyển luôn trận Tư ảnh này lơ lửng trên đại lục, chậm rãi chuyển động, không ngừng hấp thu khí tức từ thái cổ tinh thần tới, dũng mãnh tiến vào bên trong đại lục của tân tiên giới. Giới này đã thành, nhưng chỉ mới là hình dạng ban đầu, biến hóa của ngày sau không cần ta phải ra tay nữa. Lúc này chỉ còn làm một chuyện cuối cùng đó là dung hợp tất cả hồn phách tu chân in trong tứ đại tinh vực với tiên giới làm như thế có thể khiến cho phàm nhân sinh ra trong giới nội, sau khi đột phá hóa thần liền có thể được tiếp dẫn phi thăng tiên giới. Vương Lâm trầm mặc khoanh chân ngồi xuống, lơ lửng trên vô danh chuyển luôn trận hư ảo trên bầu trời tân tiên giới, nhắm hai mắt lại. Nguyên thần của hắn nhảy khỏi mi tâm chấn động một cách liền hóa thành nhiều phần hướng về bốn phía lao đi. Cùng lúc đó. Những hành động lửa tháng này của Vương Lâm đã khiến tu sĩ giới nổi biết Dưới sự dẫn đầu của Thanh Lâm bọn họ liền nhận được truyền âm của Vương Lâm Trong lúc Vương Lâm ngưng tụ tân tiên giới Mấy vạn tu sĩ còn sót lại của giới nội đều tản ra đi vào trong tứ đại tinh vực Tới mỗi một tu chân tinh có đại lục có thể xuất hiện sinh linh Tân tiên giới ngưng tụ không phải là chuyện của mình Vương Lâm Hắn muốn làm chỉ là sáng tạo ra hình dạng cơ bản của tân tiên giới. Điểm này kỳ thật đám người hồng sam tử cũng có thể làm được. Chỉ là sau khi chiến đấu họ còn phải dưỡng thương cũng không biết bí ẩn của đồng phủ này nên không thể thấy xa được. Chỉ có vương lâm sau khi biết được hết thầy mới hiểu được hai chữ đảm đương, liền muốn làm một loạt chuyện. Vương Lâm biết trận chiến với thái cổ tinh thần giới ngoại có lẽ còn chưa chấm dứt. Nhưng trên thực tế, đối với giới nội mà nói, một khảo nghiệm lớn hơn cũng sắp xảy ra. Lần khảo nghiệm này nếu cuối cùng hắn thắng thì sẽ thuận lợi mang những người này rời khỏi động phủ. Còn nếu không thì tất cả tu sĩ trong đồng phủ sẽ tử vong toàn bộ, sinh Linh bị hủy diệt tất cả sau mấy ngàn vạn năm nữa sẽ lại được thiên đạo sinh sôi ra Lần này những sinh Linh được sinh ra sẽ lại bắt đầu một vòng luân hồi mới Có lẽ vào một ngày nào đó cũng sẽ có một đứa trẻ tên là Vương Lâm được sinh ra Mấy vạn tu sĩ giới nổi trong thời gian nửa tháng này thân ảnh xuất hiện khắp tứ đại tinh vực. Từng khối tinh hồn đều được bọn họ rút ra một chút, sau đó đi tới tu chân tinh khác. Cho tới một tháng cuối cùng của ba năm, mấy vạn tu sĩ giới nổi đồng loạt trở về. Bọn họ dân tất cả tu chân tinh hồn thu hoạch được, dung hợp với tân tiên giới làm một. Sau khi lần lượt dung hợp, Sau khi tu sĩ cuối cùng trở về, tân tiên giới hoàn toàn dung hợp với tất cả tinh hồn của các tu chân tinh có thể sinh ra sinh linh trong tứ đại tinh vực. Từ nay về sau hế trên tu chân tinh này xuất hiện tu sĩ, bọn họ sau khi hóa thần sẽ được huyết mạch dẫn sắt phi thăng vào tân tiên giới này. Làm xong chuyện này, những nguyên thần bị phân ra của vương lâm lại trở về cơ thể. Hắn mở đôi mắt. Đứng dậy nhìn mấy phản đạo hấu đang hướng mắt nhìn mình ở bốn phía Ôm quyền phái một cái Vương mốt lần này ra đi sinh tử không rõ Danh sưng phong tôn này từ nay về sau ta không giữ nữa Ba năm bảo vệ, ngưng tổ tân tiên giới chính là chuyện cuối cùng Vương lâm muốn làm cho giới nổi Sau đây ta muốn đi Nhị tiên Nếu ta thành công thì tiên phá Nếu ta thất bại thì tử vong, tư đồ Nếu ta chết đi, mong ngươi nói chuyện ta đã nói cho ngươi bố cáo toàn thiên hạ Viết thành ngọc sản trên mỗi một tu chân tinh Trong mỗi một pháp bảo đều có để lại trong tân tiên giới Cho dù sau này chúng sinh bị hủy diệt Thì chuyện này cũng không thể để thiên đạo làm cho tiêu tan được Hậu nhân có thể biết tới Vương lâm ngẩng đầu xoay người bước từng bước về phía xa xa Bóng lưng hắn vô cùng cô độc. Phía sau hắn mấy vạn tu sĩ kể cả thanh lâm, hồng sam tử, tư độc nam đều hướng về phía vương lâm vẫy một vẫy Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiocuyện.org Chương 1684 Tiên Long Hiển Đạo Cường giả là gì, Vương Lâm lúc còn nhỏ không biết. Hắn chỉ biết trẻ con nhà hàng xóm cường trắng hơn mình thì hắn chính là cường giả. Cái gì là gánh vác trong hơn 2.000 năm nay Vương Lâm cũng chỉ mới vài năm gần đây là cảm nhận rõ ràng được sức nặng khi phải gánh vác trách nhiệm. Phong tôn là cường giả, cũng là sự gánh vác. Một cách xưng hô này theo Vương Lâm thời gian không dài nhưng lại khiến cho Vương Lâm hướng tới một người tu đạo trưởng thành. Loại trưởng thành này là một loại cảm ngộ trong tâm linh, là một quá trình tự cường. Chỉ có cường giả hiểu được chuyện cần gánh vác mới là cường giả chân chính, nói như thế có lẽ còn thiếu một chút. Trong cảm thủ của Vương Lâm cường giả trực tiếp nhất chính là phụ thân của mình. Phụ thân hắn chỉ là một phàm nhân Khi vương lâm còn nhỏ mà nói phụ thân cường tráng Cùng lúc đó phụ thân gánh vác cả gánh nặng gia đình Đây chính là đảm đương Đây chính là thân ảnh giống như một ngọn núi lớn Cùng với mấu thân hắn vì hắn mà che chở gió mưa Cha còn thì nhà còn Đó chính là cường giả Vương lâm tu đạo hơn 2.000 năm Giờ phút này mới chậm rãi từ hình tượng của phụ thân trong ký ức mà cảm ngộ được rất nhiều suy nghĩ Chuyện trong thiên địa thường thường là thế to lớn hay không đều là do cách nhìn Bảo vệ giới nội ba năm, ngưng tụ tân tiên giới, giết chóc vô số, hai tay nhiễm đầy máu tươi Tất cả những chuyện này vương lâm sẽ không hối hận Hắn không thể quay đầu chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước lao tới khiến đầu rơi máu chảy, chết đi mới tiêu tan, lao tới cho thiên địa oanh oanh liệt liệt. Con đường trong tương lai ở dưới chân hắn càng lúc càng xa. Y phục trắng tinh giống như một đám tơ liễu không gốc thế bay trong tinh không, càng mê man, càng uốn lượn, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng bị tinh không đen kịt tánh nuốt, không còn chút dấu vết. Bên ngoài vô danh chuyển luôn trần trong tinh vực bổn tôn của vương lâm khoanh chân mùi đó Vào ba ngày cuối cùng của ba năm từ trong thôn nạp mở bừng đôi mắt lạnh giá Hắn xoay người nhìn về phía giới nội Ánh mắt cuối cùng nhìn thấy phân thân vương lâm mặt bạch y đang tới Bước từng bước trong tinh không, không khiến chút sóng gần xuất hiện cũng không có tiếng âm vang Nhưng mỗi bước này lại cực kỳ trầm trọng Cho tới khi phân thân vương lâm tới gần, đứng ở bên cạnh bổn tôn đang ngồi, xoay đầu cùng bổn tôn nhìn lại giới nội phía sau. Cảnh tượng này giống như một hình ảnh mà nếu có thể bảo tồn xuống sẽ trở thành truyền thuyết. Trong hình ảnh này trong tinh không, giữa vô danh chuyển luôn chẳng có hai người sống nghẹt nhau đang ngồi nhìn về một hướng. Hồi lâu phân thân xoay đầu lại. Hướng về phía bổn tôn đi tới, ánh sáng nhu hòa ló lên. Phân thân vương lâm và bổn tôn dung hợp vang lên những tiếng bùng bùng. Ánh sáng ló lên, vương lâm đang khoanh chân liền đứng dậy thu hồi ánh mắt nhìn về giới nội, đôi mắt lạnh lùng trực tiếp nhìn vào giới ngoại thái cổ tinh thần ba ngày cuối cùng, tứ đại chiến tướng của Viễn cổ tiên vực sáng trần trong động phủ dưới nội và dưới ngoại bí ẩn cuối cùng sẽ được hé lộ. đáng tiếc là bây giờ ta vẫn còn chưa biết người thứ ba là thứ gì. Vương Lâm trầm mặt, nhưng mặc kệ là trận chiến cuối cùng này ra sao thì cũng sẽ rất thú vị. Đạo nhân bảy màu chiến lão dược còn có tứ đại chiến tướng vì muốn làm tiên tôn thức tỉnh Còn có tu sĩ tới từ thông đạo thông tới tiên cương đại lục Trước cuộc chiến này ta phải tạo nên một hồi hỗn loạn Hai mắt vương lâm sáng ngời thân thể nhoáng lên đột nhiên từ trong vô danh chuyển Luôn trận hướng về phía thái cổ tinh thần bước tới Hủy diệt viễn cổ tiên vực giới ngoại Vẻ mặt vương lâm mang theo sát khí thân thể bước vào thái cổ tinh thần Thân ảnh lình hóa thành một đạo tàu vòng gào thét Tỏa ra toàn bộ tu vi tiến thẳng về phía trước Hắn không ẩm giấu khí tức Cũng không ẩm giấu thân ảnh mà trực tiếp báo cho giới ngoại biết Vương lâm hắn đã tới Tinh không ầm vang Thần thức của vương lâm tản ra đám người có tu vi cao thâm Trong các bộ lạc của thái cổ tinh thần đều bừng tỉnh Bọn họ dù có đang làm chuyện gì thì giờ phút này cũng đều ngẩng phát đầu nhìn tinh không Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng có một luồng khí tức sát lục kinh người đang tiến tới từ giới nội Viễn cổ tiên vực của giới ngoài cũng không hiểu lắm Hắn cũng không mù quáng mà đi tìm kiếm mà hướng vào sâu trong thái cổ tinh thần lao đi Hắn dù không biết vị trí cụ thể nhưng hắn chỉ muốn ở nơi này Ba ngày sau đại chiến giữa viễn cổ tiên vực giới nội và giới ngoại xảy ra, viễn cổ tiên vực của giới nội mở ra hắn sẽ cảm nhận được Mà lúc đó viễn cổ tiên vực cũng sẽ tỏa ra khí tức Trong nháy mắt khi thần thức của vương lâm huyết tán ra tràn ngập cả thái cổ tinh thần Trưởng Tôn đang ngồi bên trong cung điện liền nhìn chầm chầm về phía trước cánh tay khô héo của hắn nắm lại rất lâu cũng không thấy buông ra. Hắn trầm mặt rất lâu cuối cùng cũng không thể hạ quyết tâm đi giết Vương Lâm. Hắn đối với Vương Lâm cực kỳ kiên kỷ. Nếu như lực lượng bắn hai cung của Vương Lâm còn chưa dùng hết thì hắn sẽ không dám ra tay. Hai năm trước hắn vốn muốn nhân hỗn loạn đánh lên nhưng lại không ngờ vương lâm dù ở. Trong trận pháp vẫn phát hiện ra, nói một câu khiến hắn phải rút lui. Hắn xuất hiện trong thái cổ tinh thần là muốn gây chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn khiêu khích dù dỗ ta đi ra để giết? Ánh mắt trưởng tôn lộ vẻ nghi hoặc Hắn không thể hiểu nổi vương lâm vì sao lại kêu ngạo xuất hiện trong thái cổ tinh lão phu không tới gần thử xem hắn làm gì nào. trưởng tôn trầm mặt, ánh mắt lộ vẻ kiềm nén. tu vi của hắn thông thiên, nếu không phải sợ cây cung của lý hoàng thì sẽ lập ra tay giết người. cũng ở bên trong thái cổ tinh thần tại một nơi hắc động do mấy tu chân tinh tạo thành sòng xoáy, giờ phút này ánh sáng bảy màu tràn ngập, ngưng tụ thành thân ảnh của đạo nhân bảy màu. Thần sắc hắn lạnh nhạt, ánh mắt đảo qua phía xa xa, khóe miệng mỉm cười. Cây cung của Lý Quảng ở trong tay hắn, tuy là ta làm cho trưởng tôn đưa ra nhưng cũng coi như là cơ duyên của hắn. Hắn lúc này tới nơi đây rốt cuộc là muốn làm gì? Người này rất giống chiến lão dược, nếu không phải là người thứ ba thì đúng là sự tồn tại kỳ dị trong đám tu sĩ ở động phủ này tu sĩ như vậy nếu hắn không phải là người thứ ba thì giết đi thật đáng tiếc Nhưng người này có sơ hở cuối cùng nếu không chết thì ta có thể sử dụng Đạo nhân bảy màu mỉm cười thu hồi ánh mắt Huyết trận đã thành đang tiếp tục tính toán Không bao lâu nữa ta sẽ biết được người thứ ba luôn hồi vô số lần rốt cuộc ở đâu Ta tìm ngươi đã vạn vạn năm, rất muốn biết ngươi đã luôn hồi tới bây giờ cuối cùng thành người thế nào. Bên trong thái cổ tinh thần trên một tu chân kinh có một nữ tử mặt bạch y đang khoan chân đất tỏa. Nữ tử này dung nhan tuyệt mỹ nhưng lại tỏa ra một vẻ băng lạnh vô cùng, nhìn giống như do tuyết hóa thành. Nàng đang ngồi trên đỉnh núi, hai mắt vốn đang nhắm lúc này đột nhiên mở ra. Là hắn! Nữ tử này chính là một trong bát phi của tiên tôn Tam Phi Nàng không tham dự cuộc chiến giới nội giới ngoại mà năm đó Sau khi từ vùng đất cổ mộ đi ra liền ở nơi này chờ đợi điều gì đó Hắn xuất hiện ở nơi này là muốn làm gì Cũng trong thái cổ tinh thần trong một vùng tinh không nào đó có một cái khe khổng lồ Bên trong cái khe có hương hoa tỏa ra Ở trong đó Thất Phi đang ngồi khoanh chân đả tỏa Giờ phút này Thất Phi mở hai mắt Lộ ra ánh sáng kỳ dị Hắn muốn làm gì Không chỉ có đám người này nghi hoặc về hành động của Vương Lâm Mà trong thái cổ tinh thần lúc này Diệu âm đạo tôn cửu thiên ma tôn Đám người này đang chữa thương cũng thức tỉnh Nhìn về tinh không xa xa Sắc mặt âm trầm Vương Lâm xuất hiện bởi vì trong tay có cây cung của Lý Quảng khiến bọn họ cảm thấy áp lực. Hầu như những bậc toàn năng lúc này đều tập trung thần thức ở xa xa quan sát khí tức của Vương Lâm. Bọn họ không hiểu Vương Lâm muốn làm gì, thần sắc rất nghiêm trọng. Dưới đám thần thức này thân thể Vương Lâm trong tinh không chậm rãi ngừng lại. Giờ phút này hắn đã ở gần trung tâm của thái cổ tinh thần. Nơi này dù là đi tới chỗ nào trong bốn phía hắn cũng có thể tới ngay lập tức. Thân ảnh dừng lại, vương lâm khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại yên lặng thổ nạp, chờ đợi. Hành vi của hắn lại càng khiến đám thần thức đang ngưng tụ trong thái cổ tinh thần cảm thấy kinh ngạc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ba ngày cuối cùng của năm thứ ba chỉ còn 12 canh giờ nữa là chấm dứt. Khi 12 canh giờ cuối cùng qua đi thế giới trong đồng phủ nghênh đón Một biến đổi kinh thiên Nhưng giờ phút này trừ vương lâm ra không ai phát hiện ra Dù là đạo nhân bảy màu cùng chín lão vượt thì cũng không thể nắm rõ toàn bộ mọi chuyện Nếu có thì có lẽ có một người hơi cảm ứng được Người này ở trong triệu hà tinh vực Vương lâm ngày đó không tìm thấy Đó là thiên vận tử vẫn ngồi khoanh chân trên một khối đá Ánh mắt thiên vận tử lộ ra ánh sáng kỳ dị Bàn tay không ngừng biến hóa nhanh Chắc Tính toán ánh mắt càng ngày càng sáng Lộ vẻ phấn chấn vô cùng, nhanh Cuối cùng chỉ còn 12 giờ nữa là bắt đầu Thân ảnh vương lâm vẫn thủy chung không nhúc nhích Chầm rãi thổ nạp Khiến khí, bản thân ở trạng thái đỉnh phong, cũng trong nhiên lặng này mà vận chuyển giọt máu do tiên nhân bất diệt thể biến thành trên mi tâm. 11 canh giờ, 19. Cho tới khi chỉ còn khoảng 4 canh giờ là chấm dứt, 3 canh giờ, vương lâm đột nhiên mở mừng đôi mắt, ánh mắt lóe sáng. Trong nháy mắt khi hắn mở mắt, đám người vẫn quan sát vương lâm trong thái cổ, tinh thần đều chấn động tâm thần. Vô cùng nghi hoặc là hắn. Vương Lâm quay đầu nhìn về phía tinh không bên phải. Thần sắc dần dần trở nên ổ quái. Phía bên phải Vương Lâm trong tinh không xa xôi. Lúc này xuất hiện một đám mấy trăm tu sĩ thái cổ tinh thần đang gào thét la tới. Đám người này tán loạn trên mặt không biết vẽ thứ gì. Nhìn xanh xanh đỏ đỏ trông rất kỳ lạ. Bọn họ vừa đi tới vừa cầm lớn. Tiên Long hiển đạo, tin theo đạo ta tránh được tai ương diệt thế, không tin đạo ta theo chúng sinh mà hủy diệt. Tiên Long uy võ. Tiên Long uy võ. Tiên Long hiển đạo, thờ phụng Tiên Long sẽ được người mang tới tiên giới vô thượng, vĩnh sinh bất hủ. Lời nói truyền ra, chỉ thấy phía sau mấy trăm tu sĩ này không ngờ lại có cả ngàn tu sĩ. Cùng với họ lao tới là tiếng gầm kinh thiên. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, Huệ công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1685 một con rắn Giữa hai đám tu sĩ này có một đài đá khổng lồ Đài đá này tỏa ra linh khí nồng đậm Từ xa nhìn lại lớn không dưới ngàn trượng Đài đá bằng linh thạch lớn tới bậc này thoạt nhìn trông như một trái núi cực kỳ hiếm tí Vương lâm từ khi tu đạo tới nay cũng rất ít khi nhìn thấy linh thạch lớn tới mức này Dù linh thạch đối với hắn đã không còn tác dụng gì Nhưng sau khi nhìn thấy thứ này thì vẻ cổ quái trên mặt hắn càng đậm Ở trên đài linh thạch này không ngờ lại còn một con sông toàn thân đỏ chói con rồng này thân thể không lớn lười biếng nằm trên đài linh thạch đôi long nhãn lói lên ánh sáng được mấy trăm tu sĩ bốn phía khiêng đi lúc lại sơ long chảo lên bấu một khối linh thạch trên đài ném vào miệng nhai răng sắc ánh mắt lộ vẻ rất hưởng thụ tiên long uy võ tiên long hiển đạo bên tai truyền tới tiếng hô hào của đám tu sĩ con rồng này trong lòng lại cực kỳ thoải mái Hừ, nếu không phải bị vây ở chỗ đáng chết đó nhiều năm như vậy thì lão long ta ở trong thế giới động phủ này so với bên ngoài còn hoàn hảo hơn nhiều. Chu tức đáng chết, tiên tôn đáng chết, còn có cả trưởng tôn. May mắn là ta đã trốn thoát. Hiện giờ đây mới là cuộc sống lý tưởng của ta. Thật là tốt, cuộc sống thật tươi đẹp làm ta không khỏi nhớ tới khúc nhạc ở quê nhà, không nhịn được muốn hát to lên. Con hồng long này thần sắc rất đắc ý, long chào cào một cái, lấy một khối linh thạch ném vào miệng. Cô em rồng dưới phi tuyết sơn, các nàng có biết ta nhớ nhung đôi sâu dài của nàng thân. Thể nổi bật của nàng còn cả đôi mắt tu hồn. Con rồng đỏ này đang rất cao hứng, vừa nhai linh thạch vừa xem gì. Cùng lúc này, Long Vĩ cũng vung vẩy theo tiết tấu, vỗ lên đài linh thạch, phát ra tiếng ầm ầm không ngừng. Hơn ngàn tu sĩ bốn phía thần sắc lộ vẻ bất đắc dĩ. Giọng hát này bọn họ nghe mà cảm thấy rất thê lương, chẳng chút êm tai. Mỗi khi tới lúc này, bọn họ chỉ còn cách lớn tiếng hô uy vũ, lấy cách này để triệt tiêu giọng ca đáng sợ kia. Tiên Long Hiền Đạo Tiên Long uy Vũ Con rồng đỏ này chính là huyết viêm long ở vùng đất điên lạc được Chu Tước đời thứ hai thả đi Con rồng này sớm đã bị Chu Tước bán đứng cho Vương Lâm Nhưng nó chạy quá nhanh, hơn nữa lần đó vùng đất cổ mộ mở ra Vương Lâm trong thời gian ngắn cũng không có đi tìm con rồng này Lúc này thoáng cách đã trải qua trăm năm Vương Lâm hầu như đã quên mất điều này Viêm long đáng thương này đột nhiên lại xuất hiện trong thần thức của hắn Trong tích tắc khi hơn một ngàn tu sĩ vây quanh con sồng này đang tiến tới Vững thần thức của các bậc toàn năng thái cổ tinh thần đang ngưng tụ ở vương lâm Theo động tác quay đầu nhìn của hắn liền hướng về phía đó mà ngưng tụ thần thức Viêm long nọ đang vừa nhai linh thạch vừa hát tiếng ca còn đang vang vọng Nhưng trong nháy mắt Thân thể con rồng này đột nhiên run dày Tiếng ca vang rội trong miệng lập tức im bặt Nó trừng mắt, đôi mắt lộ vẻ mê man Nhưng rất nhanh trở nên kinh ngạc Thân thể run dày kịch liệt quá Bà nội rồng ơi Nơi này sao lại có nhiều thần thức vậy chứ Đáng chết bọn họ không có việc gì làm nhàn rỗi thế nào Mà lại thả hết thần thức ở chỗ này chứ Sau khi sưởng sốt một chút con rồng ngốc nghếch này gào lên một tiếng nước nở, lui về phía sau, lui về phía sau, mau lui lại. trong tiếng hô này, tâm thần con rồng ngốc run rẩy. nó vẫn cẩn thận phát triển thế lực của mình, không đi trêu vào những kẻ mà nó cho là không thể chọc sợ lại bị người ta bắt. mặc dù khi ra ngoài nhìn có vẻ kiêu ngạo như vậy nhưng trên thực tế đường đi đều đã được nó lựa chọn cẩn thận. Rất cẩn thận. Con đường này nó đã đi tới 10 lần, lần nào cũng không gặp phải chút nguy hiểm nào. Mà nó có một ít thần thông kỳ gì có thể ẩn dấu khí tức, nếu không tận lực tìm kiếm thì cũng rất khó nhận ra nó. Bình thường nếu gặp phải một số tu sĩ không bằng nó thì con rồng này sẽ đại phát tiên uy, hù dọa đối phương khiến hắn phải ngoan ngoãn trở thành một trong những thành viên của tiên long đạo của nó. nhưng hôm nay nó nghĩ thế nào cũng không ngờ nổi là đang đi tới nửa đường lại đụng phải nhiều thần thức ngưng tụ lại như thế. dưới đám thần thức này nó bị hù dọa cho tâm thần run rẩy. những thần thức nơi này đều cường đại tới mức khiến nó phải nuốt nước bọt ửng ửng, trái tim sồng đập thình thịch. Viêm long này bay lên định nhanh chóng bỏ chạy vào tinh không Nhưng thấy đám môn đồ đang hoảng sợ nghi hoặc nhìn mình Viêm long liền nghĩ lại cố gắng đè nén nỗi sợ hãi trong lòng Cẩn thận điều khiển thân thể mình chậm rãi rơi lên trên đài linh thạch Ho khan vài tiếng Bổn tiên long còn có một bình đan dược đang luyện hóa không đi chơi nữa Mau mang ta trở về luyện đan Hơn ngàn tu sĩ ở xung quanh nghe vậy trong lòng dù rất nghi ngờ nhưng cũng nghe theo lệnh nó, lập tức điều chỉnh phương hướng, nâng đài linh thạch khổng lồ kia chậm rãi lùi lại phía sau. Chỉ là đài linh thạch này quá lớn do đó tốc độ rời đi cũng rất thong thả. Viêm Long ngồi trên, đài mà trong lòng thầm lo lắng. Nó mơ hồ cảm nhận được một thần thức Sau khi ngưng tụ trên thân thể mình liền trở nên nóng sực Nó lại càng đi ai phát hiện ra là đài linh thạch di động Thì thần thức này cũng di động theo tập trung lên người nó Đáng chết các người nhanh lên một chút Còn chậm nữa thì bổn long sẽ nuốt sống các ngươi Nói xong nó lại còn hơi lo lắng bỏ thêm một câu Bình đan dược của ta phi thường chân quý Trái tim đang hoảng hốt đập thình thịch, viêm long cũng không dám biểu hiện quá khác thường Nó đang thầm tính toán, nếu đột nhiên mình bay đi liệu có khiến cho thần thức của người kia biến đổi hay không? Chuyện này không thể vội vàng, phải bình tĩnh, phải tỉnh táo Long tiên, ngươi là long tiên, ngươi phải tỉnh táo Không có gì đâu, cứ coi như không thấy bọn họ là được Con rồng ngốc này không ngừng động viên bản thân, run rẩy giả bộ như không phát hiện ra điều gì. Chẳng qua nó không thật sự an hiểu chuyện này, không giả vờ thì thôi, giả vờ lại càng lộ ra tất cả thần sắc. Từ từ, bọn họ dần dần đi xa cho tới mấy vạn trường cách khỏi nơi đám thần thức ngưng tủ con rồng ngốc này mới thầm hoan hô định rời đi. Giống như đối với bọn họ mà nói con rồng này chỉ làm một sự xuất hiện ngoài ý muốn chẳng có chút hứng thú gì với nó Chuyện này đối với viêm long có thể nói là chuyện vui mừng bất ngờ nhất quả là tìm súng trong chỗ chết Trong lòng nó thầm thở hổn hển, hạ quyết tâm từ nay về sau 10 ngày không ra khỏi cửa Mà con đường này nó tuyệt đối sẽ không đi lại Đường này thật là đáng sợ Nó thở phào một cái. Đám tu sĩ trầm mặt nửa ngày, không hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng rất kinh hoàng. Vì để lấy lòng Viêm Long này, không biết ai mở miệng đầu tiên, rất nhanh toàn. Bộ mọi người đều ra sức gầm lên. Tiên Long hiển đạo, thờ phung đạo ta tránh được tai ương diệt thế, Tiên Long uy võ. Tiên Long hiển đạo, đồ đệ thờ phụng người sẽ được mang tới tiên giới vô thương, tiên long uy võ. Trong tích tắc khi tiếng nói xuất hiện, một luồng thần thức cường đại đột nhiên từ phía sau gào thét lao tới. Thần thức này lộ ra một uy áp mạnh mẽ tuyệt đối, bao phủ khiến cho Viêm Long bị vả tới gần như vỡ mật. Uy vũ! Uy vũ! cái sắm các ngươi câm miệng. Viêm Long nọ giống to trong mắt nó như sắp rơi nước mắt. Vốn tưởng đã thoát khỏi kiếp nạn này rồi, không ngờ lại còn bị các người từ đồng xuống lên kéo tới một thần thức khiến nó run rẩy. Lời nói này chính là nó phát minh ra, ngày xưa nghe rất thoải mái, nhưng giờ phút này nghe thấy lại giống như là tiếng khóc đưa tang, khiến cho Viêm Long tuổi hổ sống giận. Giống xong Viêm long vội vàng xoay người, vẻ mặt như sắp khóc, hướng về phía sau cốm quyết chắp tay thi lễ. Ha ha ha quấy dày, quấy dày rồi. Ta cũng nên đi. Mấy lời đó đều là lời của kẻ dưới. Tiểu long ta làm gì có gì uy vũ chứ, càng không nói tới tiên hay không tiên. Ta chỉ là một con rắn, đúng. Chỉ là một con, ôi. Chỉ là một con rắn dài hơi giống rồng thôi, ha ha ha ha. Thân thể viêm long run run ngay cả lời nói cũng trở lên lung tung. Ha ha ha không quấy dày chư vị tiền bối tụ tập ở nơi này nữa. Các người bận rộn như vậy, không cần để ý tới ta, ta có thể tự mình đi rồi. Không cần tiến đâu. Viêm Long nói chuyện run dậy, ngay cả Đài Linh Thạch cũng bỏ lại thân thể bay lên, lập tức vội vàng bỏ chạy về phía sau. Nhưng ngay trong nháy mắt khi Viêm Long lao đi thân thể nó liền xứng lại. Lúc này nó thực sự muốn khóc và lên rồi. Phía trước nó xuất hiện một thân ảnh mặc bạch y, mái tóc bạc trắng tung bay. Thân thể Vương Lâm từng bước bước xa. Trên mặt lộ vẻ như cười như không nhìn viêm long này Là ngươi Viêm long sau khi nhìn rõ hình dáng của vương lâm liền sửng sốt Nếu nó đã bị chu tước đời hay gọi là sồng ngốc thì hiển nhiên là có nguyên nhân Chỉ thấy đôi mắt của nó trợn lên Trong trí nhớ của nó tiểu tử kia yếu tới mức không chịu nổi một kích Lúc này nó liền quên luôn thần thức vừa khiến nó run sẩy Đáng chết, ngươi cũng dám ngăn cản bổn long sao Lúc đầu ngươi uống máu của bổn long Hôm nay gặp phải bổn long, bổn long cho ngươi đẹp mặt Đôi mắt sồng trởn trừng lên hướng về phía vương lâm gào thét Miệng nó há rộng trực tiếp có ngọn lửa vô tận tràn ra ầm ầm khuyết tán ra ngoài cơ thể Từ xa nhìn lại, nó trông như một hỏa cầu khổng lồ Lập tức đem toàn bộ vương lâm đang đứng trước người cắn nuốt Nhưng chỉ trong trước mắt, hỏa cầu khổng lồ kia liền âm một tiếng trực tiếp vỡ tan ra bốn phía Vô số ngọn lửa bị cuốn đi, chiếu giỏi cả tinh không Trong nháy mắt khi hỏa cầu sụp đổ, viêm long phát ra một tiếng kêu sợ hãi thân thể lùi lại Đôi mắt hiện lên vẻ hoảng sợ tới cực điểm Vương Lâm từ bên trong ngọn lửa đi ra bước từng bước một Ngọn lửa đang sụp đổ bốn phía đột nhiên xứng lại Trong thời gian ngắn liền ngưng tụ trên tay trái của Vương Lâm hóa thành một ngọn lửa bùng cháy Viêm Long Thần sắc Vương Lâm như cười như không nhìn Viêm Long Ta Ta thật ra là một con Ôi Thân thể Viêm Long run rẩy. Lúc này nó còn choáng váng Nhớ tới khí tức kinh khủng vừa truyền ra từ trên thân thể đối phương Tiên nhị Tác giả Nghĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1686 Tiểu Hồng Vừa lui lại phía sau Viêm long này nức nở một tiếng thi triển toàn lực thân thể liền tràn ngập ngọn lửa, nương theo đó trong nháy mắt thân thể nhoáng lên một cái, tạo thành tốc độ cực nhanh, vội vàng lui lại phía sau. Nó bị thần thông tùy ý ngưng tụ ngọn lửa của vương lâm dòa phát khiếp. Cũng trong nháy mắt này, nó cảm nhận được hỏa bổn nguyên phát ra từ thân thể vương lâm. Mà nó cũng có được hỏa bổn nguyên chỉ là nếu so với đối phương thì rõ ràng là mỏng manh hơn không ít. Do vậy đối mặt với Vương Lâm, Viêm Long căn bản là không có chút súng khí để chiến đấu. Trong hoàng sợ, Viêm Long nhanh chóng lui lại phía sau. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, ánh mắt đảo qua Viêm Long đang bị ngọn lửa bao phủ, tay phải sơ lên vút một cái, bóp nát ngọn lửa đang cầm trong tay. Một luồng sóng nhiệt từ trong lòng bàn tay Vương Lâm lan ra cuồn cuộn tràn tới, hướng về bốn phía cuốn đi. Vương Lâm chưa truy kích mà tay phải bắt một ấm quyết. Ấm quyết này là chú tước đời thứ hai đã dạy hắn để điều khiển viêm long này. Ấm quyết vừa xuất hiện, viêm long đã rời đi rất xa liền hét thảm một tiếng. Ở mi tâm của nó đột nhiên hiện lên một ấm ký y hệt ấn ký này in rất sâu trong đầu nó, khắc vào cả xương cốt và linh hồn. Chu tức các người đúng là không phải thứ tốt, đau chết ta rồi. Nói là thả ta rời đi, không ngờ lại còn có một ấn ký đáng chết. Ngọn lửa trên thân thể viêm long trực tiếp sụp đổ. Thân thể nó xuất hiện, nhoáng một cái bất ngờ liền dài thành vạn trượng. Từ xa nhìn lại thân thể khổng lồ này tự nhiên có một luồng uy ác tràn tới Nhưng giờ phút này uy ác đó không thể tạo thành nửa điểm ảnh hưởng tới vương lập Thân thể viêm long vặn vẹo, nỗi đau đớn trên mi tâm khiến cho đôi mắt sồng không khỏi trào nước mắt Đau quá, ta không trốn nữa Nhận thua, nhận thua rồi, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, ta không trốn nữa là được Tay phải vương lâm vung lên thu hồi ấm quyết, từng bước bước về phía trước, chỉ trong nháy mắt đã đạp lên đỉnh đầu của viêm long. Viêm long đang muốn giấy rua thì lại nhớ tới cơn đau vừa rồi trên mi tâm trong sợ hãi thân thể run lên không dám phản kháng. Đôi mắt nó tràn ngập nước mắt, vẻ mặt rất tủi thân. Nó từ xa nhìn thoáng qua hướng tiên long tung, nước mắt trong mắt càng nhiều. Mất rồi tiên long tôn của ta. Sống ta không nên đi đường này mới đúng. Nếu sớm biết như thế, ôi! Vương Lâm khoanh chân ngồi trên đỉnh đầu của viêm long từng luồng khí tức của hỏa nhiệt từ trong cơ thể viêm long lan ra, vờn quanh thân thể hắn. Ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía xa xa thậm chí tầm mắt cũng bị sóng nhiệt ảnh hưởng làm cho vặn vẹo đi. Thần thức trong thái cổ tinh thần này ngưng tụ lại cũng thấy cảnh tượng này Đám thần thức lúc này vẫn ngưng tụ trong tinh không này Vương Lâm thu phục viêm long này đối với bọn họ mà nói cũng không có gì ngạc nhiên Viêm long này dù kém thì cũng tương đương với tu sĩ không niết sơ kỳ Tuy vậy đối với bọn họ mà nói thì cũng yếu ướt vô cùng Nếu đổi lại là trong quá khứ Khi Vương Lâm chưa biết về thế giới trong động phủ này thì hắn có lẽ khi nhìn thấy Viêm Long này cũng sẽ thu phục, nhưng không ra tay như Lôi Đình như vừa rồi, không lãng phí nửa điểm thời gian. Vương Lâm đã từng gặp con sổng này, thấy nó không giống những yêu thú khác. Nó có thể nói tiếng người, linh trí cực cao. Điểm này thì dù là u minh thú cũng không thể bằng được. Nó tự xưng là tiên long, lại hiểu được việc tạo ra tiên long tung, ngô dịch tu sĩ phục vụ cho nó Tất cả những điều này đã nói lên chỗ bất phàm của con rồng này Điều quan trọng nhất chính là trong thân thể con rồng này ẩn ẩn một luồng huyết mạch tiên nhân đang tồn tại Luồng lực lượng này rất rất nhỏ, nếu không cẩn thận xem xét thì rất khó phát hiện Nhưng trên mi tâm vương lâm có xung nhập giọt máu tươi do tiên nhân bất diệt thể biến thành có thể mơ hồ nhìn ra dấu vết Vương lâm đứng trên đỉnh đầu hổng lồ của nó, ánh mắt lói lên, nhìn thân thể kiêm long phía dưới Một ngày cuối cùng của thời gian ba năm đã sắp trôi qua, chỉ còn ba canh giờ nữa Ba canh giờ này cũng đủ để vương lâm tìm hiểu rõ một chuyện trên người viêm long này Tiên cương đại lục có phải là cố hương của ngươi không Thần thức vương lâm bao trùm thân thể viêm long Đột nhiên truyền thần niệm Thần sắc vương lâm ngẩn ngơ Đôi mắt rồng lớn trước trước Vội vàng quay cách đầu to lại Vương lâm lạnh lùng nhìn con rồng này Tay phải rơ lên Một luồng khí tức xoát hồn liền tràn ngập trên tay phải hắn Hắn chậm rãi truyền thần niệm vào con viêm long này Với linh trí của ngươi cũng biết tác dụng của thuật trong tay ta rồi Ta hỏi một lần nữa Ngươi có phải tới từ Tiên Cương Đại Lục không? Ánh mắt viêm long nọ lộ vẻ hoảng sợ Nhưng không biết vì sao Sau khi nhìn là đám tu sĩ tiên long tông xong liền lại cắn chặt răng Lắc đầu một lần nữa Vương lâm nhứng mày Thuật xoát hồn hắn không thể thi triển vào lúc này Nơi này là thái cổ tinh thần, bốn phía có vô số thần thức đang nhòm ngó. Nếu hắn thi triển thuật xoát hồn thì chắc chắn cho đám người đó cơ hội xuất thủ. Do vậy sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch sau ba canh giờ của hắn. Ánh mắt lạnh như băng vương lâm đơn giản tán đi xoát hồn thuật, ném viêm lung này vào trong khe chứ vật tạm gác lại chuyện viễn cổ tiên vực, sau đó sẽ ếp hỏi. Nhưng trong nháy mắt khi hắn định tán đi soát hồn thuật thì tâm thần lại truyền tới lời cầu khẩn của viêm long. Cái kia, có thể cho ta chút mặt mũi không? Ngươi xem đám môn đồ đang nhìn ta như vậy. Ngươi phối hợp với ta một chút, cho ta chút mặt mũi, đổi lại ngươi hỏi gì ta sẽ nói nấy có được không? Vương lâm sửng sốt. Thần sắc liền trở nên cổ quái thoáng nhìn con rồng này hồi lâu rồi gật đầu. Viêm long thấy vương lâm đáp ứng liền trở nên vui sướng. Nó nghiêm sắc mặt thân thể lắc mạnh một cái cũng trực tiếp từ dưới người vương lâm bay lên, lơ lửng trong tinh không. Hai mắt nó lóe sáng, nhìn có vẻ rất uy nghiêm, một ngón tay rồng khổng lồ chỉ vào vương lâm, âm thanh cuồn cuồn vang lên. Ngươi muốn gia nhập tiên long môn của ta phải không? Được rồi, bổn long cũng tha thứ cho việc mạo phạm vừa rồi của ngươi cho ngươi gia nhập tiên long môn của ta, ối. Vừa nói chuyện viêm long vừa rất chú ý tới thần sắc của vương lâm. Thấy đầu mày vương lâm hơi nhíu lại, tâm thần nó sun lên, vội vàng nói, ối. Cường giả như ngươi gia nhập vào tiên long môn cũng là phúc khí của chúng ta. Fo fo fo fa. Ngươi làm phó tông chủ đi. Lời này vừa nói ra, đám tu sĩ vừa bị cảnh tượng lúc trước khiến cho khiếp sợ lúc này đều sững sốt. Không đợi đám tu sĩ này kịp phản ứng, Viêm Long xoay đầu, lập tức nhìn về đám tu sĩ này, giống lớn. Được lắm, các ngươi trở về đi. Bổn tiên long muốn chỉ điểm cho phó tông chủ của các. Ngươi tu luyện Đợi sau khi xong công việc ta sẽ trở về, các ngươi coi nhà cẩn thận cho ta. Trong lòng hơn ngàn tu sĩ này còn nhiều nghi hoặc nhưng cũng không dám thể hiện ra, vội vàng tỏ vẻ kính sợ viêm long, ôm quyền cung kính lui lại phía sau hóa thành cầu vồng rời đi. Cho tới khi toàn bộ đám tu sĩ đã đi xa, vẻ uy nghiêm của viêm long nhất thời biến mất. Thay vào đó là vẻ xấu hổ, đang muốn nói chuyện thì vương lâm liền bước từng bước về phía trước, đứng trên đầu sồng cuốn theo nó thoáng một cái về lại chỗ hắn vẫn ngồi khoanh chân lúc trước. Chủ nhân tiểu long đúng là tới từ tiên cương đại lục đó. Ngươi có gì cần hỏi xin cứ hỏi, tiểu long cam đoan không dám giấu riêng nửa điểm. Trong mắt viêm long lộ vẻ muốn lấy lòng, vội vàng truyền thần niệm. Ngươi làm sao lại từ tiên cương đại lục tới được nơi này? Vương lâm khoanh chân ngồi xuống, ngồi trên người viêm long này. Là ta theo chủ nhân trước kia của ta còn có một tên đáng chết nữa. Hừ, chúng ta cùng nhau vào đây. Cái tên đáng chết kia biết ta được chủ nhân tin dùng trong lòng không phục lắm. Vì thế khi nghe được tin thất đạo tông có bảo vật liền lừa chủ nhân trước kia tới đi. Ta trung thành bảo vệ chủ tất nhiên là ở bên cạnh chủ nhân thế là liền bị bắt cùng với hắn. Viêm Long hiển nhiên là rất tức giận khi truyền ra thần niệm ánh mắt còn nhìn về phía xa xa, hình như có hơi sợ hãi. Nghe tới đây ánh mắt Vương Lâm lập tức xứng lại. Hắn cúi đầu nhìn Viêm Long hồi lâu cho tới khi trong lòng Viêm Long sợ hãi mà truyền ra thần niệm. Ta nói thật đó, ấy... Có chút già, ta không phải là trung thành bảo vệ chủ mà là bị chủ nhân trước kia cưới tới Viêm Long cẩn thận mở miệng nói ngươi tên là gì? Tâm thần Vương Lâm chấn động, mơ hồ có suy đoán Chủ nhân bảo ta gọi là Tiểu Hồng rất hay, thế nên mới đặt ta là Tiểu Hồng Cái đầu to của Viêm Long quay lại truyền thần niệm ra Tiểu Hồng đôi mắt Vương Lâm bừng sáng Hắn nhìn chằm chằm vào viêm long trong đầu âm vang Những lời người điên năm đó nói vang vọng trong tâm thần hắn Tiểu hồng, tiểu hồng, ngươi ở đâu? Hừ thứ đồ của bổn vương ở chỗ tiểu hồng, ngươi đi tìm tiểu hồng lấy đi Tiểu hồng, nhanh tìm ca ca của ta, nói cho hắn biết ta bị bắt nạt Viêm long thấy ánh mắt của vương lâm không chỉ sợ hãi mà tâm thần cũng dự ngược lên Nói không biết câu nói kia đã trêu chọc gì đối phương, giờ phút này đang sợ hãi, muốn truyền ra thần niệm. Liên Đạo Phi là gì của ngươi? Thần niệm của Vương Lâm chậm rãi truyền ra. Viêm Long nghe thấy ba chữ Liên Đạo Phi liền sững sờ. "Hả? Ngươi biết chủ nhân của ta? Liên Đạo Phi là chủ nhân trước kia của ta. Đáng tiếc là hắn đã chết rồi." Quả nhiên là như thế. Tâm thần vương lâm không ngừng chấn động. Hắn không hỏi nữa mà vung tay áo cuốn viêm long vào trong khe chứ vật. Hắn không muốn hỏi tiếp nữa. Lúc này thời gian kết thúc chỉ còn rất ngắn. Hắn muốn bảo trì tâm cảnh bình thản như thế mới phát huy toàn bộ tu vi. Sau đây hắn muốn bình tĩnh lại. Lời nói của Viêm Long và những tin tức tiếp theo của nó rất có thể khiến Vương Lâm khó yên lòng nổi Giờ phút này thu hồi Viêm Long, Vương Lâm khoanh chân ngồi trong tinh không Hai mắt nhắm lại, bình ổn sóng gió vừa nổi lên trong lòng Thời gian trôi qua, trong khi thần thức của mấy người trong tu chân tinh bao phủ Trong lòng thầm có nhiều suy đoán, ba canh giờ chậm rãi trôi qua hết Trong tích tắc khi ba canh sở trôi qua vương lâm mở bừng đôi mắt Tiên nhịp Tác giả Nhĩ cân Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1687 viễn cổ tiên vực mở ra Đã đến giờ rồi Hai mắt vương lâm lộ hàn quang Hắn đã đợi ngày này 3 năm rồi. Thời hạn 3 năm đã tới, vào ngày hôm nay là đúng 100 năm kể từ khi giới nội và giới ngoài khai chiến. Tứ đại chiến tướng của viễn cổ tiên vực giới nội cũng không làm vương lâm thất vọng. Họ ước định với vương lâm ngày này sẽ triển khai chiến đấu, một nhịp thở cuối cùng trôi qua, tinh không vô cùng yên tĩnh. Thần thức ngưng tụ bên người Vương Lâm lúc này không ai phát hiện ra, chỉ một nhịp thở nữa là cả giới nội và giới ngoại sẽ phát sinh kịch biến. Lúc này dấu hiệu kịch biến xuất hiện sớm nhất ở Côn Thư Tinh Vực. Bên trong tinh hải mờ mịt minh mông, ánh sáng của các đám tinh vân như ngọc, năm màu bảy sắc tỏa ra, vô cùng nhu hòa khiến tinh không hắc án lại như có những đóa hoa tuyệt đẹp nở rộ Trong đám tinh vân này trong ánh sáng đẹp tới cực điểm này đột nhiên tinh không ấm vang tiếng gió gào thét Tiếng ấm vang này trầm trầm nếu như coi tinh không là một cánh cửa thì tiếng động này giống như là truyền ra từ cánh cửa vậy Dường như có một người khổng lồ đang điên cuồng oanh kích lên cánh cửa này muốn phá vỡ cửa từ bên trong đi ra Tiếng chấn động này truyền ra Bên trong triệu hà lúc này cũng có tiếng âm vang như vậy. Không chỉ có côn hư tinh vực và triệu hà, lúc này cả vân hải tinh vực và la thiên tinh vực, tứ đại tinh vực trong giới nội đều ầm ầm vang vọng. Tiếng vang kịch liệt này trong hơi thở thứ nhất xuất hiện tới hơi thở thứ năm đã đạt đỉnh. Điểm ầm vang truyền khắp tinh không giới nội. Mỗi một tu chân tinh thậm chí mỗi sinh linh đều nghe được. Trong khoảnh khắc này, vô tận sinh linh trong giới nội, phàm nhân cũng được, mảnh thú cũng tốt, kể cả là thực vật đều đồng loạt run lên cảm thấy mờ mịt. Trên một tu chân tinh hoang dã có một số mảnh thú. Đám mảnh thú này sinh tồn ở đây, đang truy đuổi nhau trên thảo nguyên, giết chóc trong rừng rậm. Nhưng giờ phút này tiếng ầm ầm truyền tới cả tu chân tinh trong phút chốc này trở nên yên tĩnh tất cả mãnh thú dù là mãnh hổ đang vồ mồi hay cử mãng đang cuốn lấy tiểu thú mà cắn nuốt đều run lên hoảng sợ ngẩng đầu ngơ ngác nhìn bầu trời tiểu thú còn chưa chết kia cũng quên cả sải xuôi ngẩng đầu ngây ngẩn nhìn lên ầm ầm ầm ầm tiếng vang kinh thiên động địa trong hơi thở thứ tám hầu như đã trở nên điên cuồng chấn động cả tinh không Hóa thành vô số sóng gợn tràn ngập tứ đại tinh vực Giống như trong giờ khắc này có vô số sinh linh từ viễn cổ đang gào thét Bọn họ gào thét tạo thành tiếng âm vang này Trên một tu chân tinh của triệu hà tinh vực Tu sĩ chỉ có không tới mấy chục người Bọn họ không đi tới tiên giới mà ở nơi này Tìm kiếm phàm nhân có thể tu tiên tạo thành mầm mống cho giới nội sau này Giờ phút này những người này sắc mặt tái nhợt, đồng loạt phun máu tươi, sợ hãi nhìn bầu trời Bọn họ không hiểu rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì Chỉ thấy tiếng đồng âm âm truyền vào tâm thần khiến bọn họ kinh hãi không thôi Chẳng lẽ là tu sĩ giới ngoài tấn công lần nữa Thần sắc mọi người lộ vẻ khiếp sợ nhưng thân thể vừa định rời khỏi mặt đất thì âm một tiếng Một luồng uy áp từ trên bầu trời liền đè họ xuống đất. Vào hơi thở thứ 10, tứ đại tinh vực âm vang, sinh ra uy áp. Uy áp này là một uy áp tới từ viễn cổ tiên vực. Nó mang theo khí tức tang thương, bao phủ cả nơi nội, giống như nói với thế nhân, bọn họ đã trở lại. Trên một tu chân tinh của La Thiên tinh vực, nơi này không có tu sĩ, chỉ còn phàm nhân. Nhưng lúc này ở trong một thành trì vốn đang náo nhiệt đột nhiên trở nên im ắng Bên trong thành trì có một lão nhân bán rượu, bên trong quán còn có mười mấy phàm nhân đang uống rượu, lúc này sợ hãi nhìn lên. Bầu trời vốn đang nắng ráo không mây đột nhiên trở nên âm u. Một tiếng ầm ầm vang lên tất cả phàm nhân đều thấy mắt mũi tối sầm trực tiếp ngã lăn ra đất hôn mê bất tỉnh. Phạm nhân hôn mê không thể nhìn thấy biến hóa trên bầu trời Giờ phút này ánh sáng trên bầu trời liền bị xua tan biến thành đêm tối Giờ phút này là hơi thở thứ 16 sau khi tiếng chấn động vang lên Thời gian 16 hơi thở này, tứ đại tinh vực trong giới nội mất đi ánh sáng Tất cả tu chân tinh, tất cả đại lục toàn bộ lúc này trở thành hắc ám Nhịp thở thứ 17 ở trong tinh không của côn tư tinh vực nơi có dấu hiệu sớm nhất. Một tiếng ầm ầm vang vọng hoàn toàn lẫn át tiếng động vào nhịp thở thứ 16 vừa rồi liền vang lên. Tiếng động này giống như tiếng cánh cửa bị phá tan, giống như trời sụp vậy. Trong tiếng vang này chỉ thấy cả tinh không của côn tư tinh vực đột nhiên vỡ vụn. Vết nước vỡ lan tràn ra, hình thành một cái khe khổng lồ. Trong tích tắc khi cánh the này xuất hiện, một tiếng gầm điên cuồng và hưng phấn vang lên từ trong cánh the ầm ầm truyền ra Một luồng khí tức của viễn cổ tiên vực lúc này trong nháy mắt khi cánh the mở ra Từ trong đó nhanh chóng tràn tới, giống như một cơn sóng quét ngang côn thư tinh vực Cùng lúc đó trong tiếng gầm này, những ánh mắt dữ tợn từ bên trong cánh the lói lên một đôi tay khô héo từ trong cách khe vươn ra, hình như trong cách khe có rất nhiều người. Sau khi cách khe tuôn ra toàn bộ lực lượng thì liền điên cuồng muốn xé tan tấm màn tinh không này. vào giờ khắc này triệu hà tinh vực, la thiên tinh vực, vân hải tinh vực, ư đại tinh vực đều xuất hiện một cách khe khổng lồ hiện ra trong thiên địa, mang theo khí tức của viễn cổ tiên vực. Viễn cổ tiên vực sắp thức tỉnh rồi. Bên trong lôi tiên giới trong la thiên tinh vực chiến lão dưỡng đang ngồi liền đứng phát dậy. Thần sắc biến đổi trực tiếp bước về phía trước nhanh chóng vọt khỏi lôi tiên giới khi xuất hiện đã ở trong thiểm lôi tộc Đôi mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn chầm chầm vào cái khe vừa bị xé mở trong tinh không, hai mắt tràn ra hàn quang. Viễn cổ tiên vực Những cái khe trong tứ đại tinh vực đồng loạt chấn động tiếng ấm vang kinh thiên động địa từ bên trong bốn cái khe điên cuồng truyền ra. Vào nhịp thở thứ 19 cả giới nổi giống như bị sụt đổ vậy. Bốn cái khe trong tinh không lúc này quét ngang không gian ở nơi giao nhau giữa tứ đại tinh vực chính ở vị trí của tân tiên giới bất ngờ ngưng tụ lại một tiếng, bốn cái khe va chạm chồng lên nhau, bất ngờ liền có hình chữ thập khổng lồ xuất hiện trên không trung Những luồng khí tức của viễn cổ tiên vực tỏa ra Một tiếng gầm đầy hưng phấn vang lên Trong tích tắc khi bốn cái khe chồng lên nhau, ánh sáng trong giới nội hoàn toàn sức đổ Giới nội trong nháy mắt này không còn chút ánh sáng, ánh sáng vô tận đã bị hút đi toàn bộ Dùng một loại biến hóa dựng gì ngưng tụ lại bên ngoài cái khe hở kia tỏa ra ánh sáng chói mắt Tiếng nổ ầm ầm vọng lên khiến cho ngân hà bên ngoài tân tiên giới run rẩy khiến cho tiên giới ong ong nổ vang Trong tiên giới, lúc này có nhiều tu sĩ giới nội, thần sắc đại biến đồng loạt ngẩng đầu nhìn bầu trời Sắc mặt thanh lâm tái nhợt, thân thể nhoáng lên bay thẳng vào kinh không Đây là khí tức của viễn cổ tiên vực. Viễn cổ tiên vực trở lại, Hồng Sam Tử, Nam Vân Tử, Thanh Thủy, chúc ta cùng đi bái kiến tiên nhân viễn cổ đi. Thanh Lâm đứng dậy, ba đạo cầu vòng bay theo, hóa thành Hồng Sam Tử, Nam Vân Tử và Thanh Thủy. Bốn người hóa thành cầu vòng bay thẳng vào tinh không. Phía dưới bọn họ là rất nhiều tu sĩ giới nổi, còn có một pho tượng khổng lồ đứng vững trên một ngọn núi cao nhất tiên giới. Pho tượng này trong ba ngày trước đã được người từ Chu Tước Tinh Nazi tới đặt ở nơi này được cung tế vạn đời vạn kiếp. Đám người thanh lâm chạy ra khỏi ngân hà của tân tiên giới ngẩng đầu nhìn lên cái khe hình chữ thập, dù là thanh thủy cũng lộ ra thần sắc cung kính cũng không thể nói được đám người Thanh Lâm. Bọn họ không dám không cung kính. Đối với bọn họ đám người này chính là thần linh. Chỉ có Tư Đồ Nam là ở trong đám tu sĩ trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào bầu trời, trong đầu lại vang vọng những lời nói của Vương Lâm. Hắn hiện giờ chưa từng nói chuyện này với ai. Lúc này nhìn thấy cái khe viễn cổ tiên vực trong lòng hắn không có chút kính sợ, chỉ cảm thấy mờ mịt và phức tạp. Viễn cổ tiên vực sau khi biến mất lại một lần nữa sáng trần, một lần nữa trở lại nhân thế. Từ bên trong khe nước hình chữ thập, lúc này có tiếng gào thét kinh thiên vang lên. Cuối cùng âm một tiếng, nó bị xé mở hoàn toàn. Ánh sáng bị hấp thụ từ bốn phía lúc này lập tức ngưng tụ lại hóa thành một vầng sáng khổng lồ. Ngay sau khi một vầng sáng xuất hiện trong nháy mắt liền có mấy trăm vầng sáng khác đồng thời xuất hiện. Những vầng sáng này từ từ hạ xuống, vần quanh nhau hình thành một cái cầu thang khổng lồ. Chiếc cầu thang này hiện ra lơ lửng giữa không trung. Sau khi cầu thang xuất hiện những thân ảnh tỏa ra kim quang Mang theo ánh mắt kích động từ bên trong cái khe bất ngờ đi ra Rất nhanh đã có hơn 10 thân ảnh gào thét lao tới Rốt cuộc cũng ra được rồi Tu vi hôm nay đã khôi phục tiên nhân chúng ta lại trở lại Những tiếng gầm từ trong đám thân ảnh màu vàng này vang lên Trên người họ bất ngờ lại đều có khí tức của tu sĩ bước thứ ba Nhưng khí tức này mơ hồ bất đồng với tu sĩ trong đồng phủ. Nhưng cụ thể là bất đồng ở đâu thì lại rất khó hình dung nổi. sau mười người này lại có sáu thân ảnh màu vàng nhanh chóng bay ra? Từ xa nhìn lại cảnh tượng này cực kỳ kinh người. Khoảng cách bốn người thanh lâm gần nhất, giờ phút này trong kim quang ngập trời, thần sắc hắn ngưng trọng. Nhất là Hồng Sam Tử và Nam Vân Tử đều vội vàng ôm quyền Nhưng so với bọn họ Thanh Lâm là kích động nhất Hắn tiến từng bước đi tới hướng về phía đám ánh sáng màu vàng ôm quyền Cung kính nói Đệ tử của Phong Tôn Thanh Lâm bái kiến các vị tiên nhân viễn cổ Chỉ là lời nói và sự tồn tại của hắn lại chẳng khiến đám tiên nhân viễn cổ kia chú ý chút nào Đám người này cười lớn thân thể hóa thành những luồng kim quang xuyên qua bốn người thanh lâm không ngờ lại đi về tân tiên giới. Bổn tiên đắc lâu không thôn phệ hương hỏa rồi. Hương hỏa ở nơi này dù không dày nhưng có thể giải cơn nghiện từ vạn cổ. Hương hỏa ở đây có khí tức của hương hỏa. Ha ha ha không ngờ là vừa thức tỉnh đã có hương hỏa đặt ngay trước mặt. Đệ tử của phong tôn kia, ngươi tốt lắm Những tiên nhân này gào thét lao thẳng tới tân tiên giới Cảnh tượng này rơi vào mắt bốn người thanh lâm khiến cho trái tim họ chấn động Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn Thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1688 quốc sa mau Hồng quang trong mắt Thanh Thủy lói lên sát lục bổn nguyên lập tức ngưng tụ ngoài thân. Trong tiên giới có nữ nhi của hắn. Tiên giới này là nơi bọn họ tự tay tạo thành, là nhà của bọn họ. Vào thời khắc này có người phá cửa vào nhà, muốn hủy diệt nhà hắn mặc cho người này là ai, dù là viễn cổ tiên nhân Thanh Thủy cũng sẽ giết. Thân thể Thanh Thủy nhoáng một cách liền lao về phía trước. Hồng Sam Tử, Nam Vân Tử sưởng sốt một chút, lập tức thần sắc đại biến, hơi do dữ trong một chớp mắt, hai người đồng thời bước ra. Thanh Lâm giật mình đứng đó. Hắn đang rất phân vân, nhưng khi ánh mắt nhìn thấy hơn 10 tiên nhân cười điên cuồng lao vào ngân Hà. Khiến cho Ngân Hà sụp đổ tạo thành một lỗ hổng Lộ ra mấy vạn tu sĩ giới nội bên trong Thấy thần sắc sợ hãi của đám người này Thì Thanh Lâm nổ sận gầm lên một tiếng trực tiếp đạp bước mà đi dừng tay chư vị viễn cổ tiên nhân Nơi này là tiên giới của giới nội ta Thanh Lâm đi trước gầm nhẹ Nhưng không đợi cho hắn nói hết lời Hơn 10 tiên nhân kia đã lập tức có 7-8 người quay đầu lại Hai mắt lộ ra kim quang bức người, đồng thời sơ tay phải lên hướng về bốn người vung mạnh. Tiếng ầm ầm kinh thiên vang lên. Một luồng gió lốc màu vàng lộ ra lực lượng huyết mạch tiên nhân đột nhiên xuất hiện trong tiếng ầm vang liền khiến thân thể đám người Thanh Lâm chấn động. Thật to gan dám ngăn cản tiên nhân chúng ta hấp thu hương hỏa. Người thứ nhất cười lạnh, Lời nói lộ ra một vẻ kiêu ngạo của kẻ ở vị trí tôn quý cao cao tại Thượng Con lúc màu vàng này ẩn chứa lực lượng huyết mạch tiên nhân Đối với tu sĩ giới nội mà nói có một sự chấn áp đến từ linh hồn Giống như bị thiên địch bao phủ Làm cho Thanh Lâm, Hồng Sam Tử, Nam Vân Tử chấn động tâm thần đồng loạt lui lại phía sau Chỉ có Thanh Thủy là không chịu chút ảnh hưởng bởi lực lượng huyết mạch này Hắn dường như không phát hiện ra trực tiếp lao ra khỏi cơn lốt màu vàng này Mang theo sát lục kinh thiên lao thẳng tới hơn 10 tiên nhân nọ Nhưng hắn vẫn tiến vào tiên giới chậm một bước so với mấy tiên nhân nhanh nhất Giờ phút này đám tiên nhân xuất hiện trên bầu trời Họ nhìn mấy vạn tu sĩ đang sợ hãi nhìn lên cười lớn Cũng có kẻ thoáng một cách liền tỏa ra lực lượng huyết mạch Chấn áp mặt đất Khiến cho mấy vạn tu sĩ phía dưới Không ngờ không thể động đậy chút nào Cũng có kẻ nhảy xuống Ôm lấy một tu sĩ triệu hà Đặt lên miệng hút mạnh một cái Một cái hút này của hắn Khiến nữ tu này hóa thành hương hỏa Bị hút vào cơ thể hắn Nhưng ngay trong nháy mắt này lại có một viên cổ tiên nhân tản thần thức xa trong tích tắc này tiếng cười của hắn đột nhiên sướng lại thần sắc lộ vẻ hoảng sợ khó có thể tương tượng nổi cũng trong sự hoảng sợ này hắn hét lên một tiếng chói tai tiếng thét chói tai này truyền ra trong một khắc lập tức khiến các tiên nhân khác sườn sốt Tiên nhân đang cầm nữ tu triệu hà muốn hút tiếp theo tiềm thức liền buông ra, ngẩng đầu nhìn về phía người đang hét kia. Pho tượng của hắn, ở đây có pho tượng của hắn. Giọng nói thê lương này vang vọng trong tân tiên giới, vọng vào tai hơn 10 tiên nhân và còn có những người đang lục tục đi ra. Giờ phút này bọn họ đều lặng ra ở nơi này Thần thức tản ra khi nhìn thấy vẻ mặt của pho tượng trên ngọn núi xa xa xong Tất cả tiên nhân này đều phải hít xu một hơi khí lạnh Tiên nhân đang cầm nữ tu kia lại càng buông lỏng tay sắc mặt trở nên tái nhợt Là hắn Pho tượng của hắn sao lại ở chỗ này Đột nhiên sắc mặt đám tiên nhân trở nên hoảng sợ Bọn họ không làm sao quên được uy lực một tiếng vào ba năm trước đây tại viễn cổ tiên vực. Cũng cho tới lúc này, Tư Đồ Nam mới giật mình tỉnh lại. Hắn không cần nghĩ ngợi gì, lật tay phải lên bên trong có một ngọc giản. Ngọc giản này là ba năm trước khi hắn gặp Vương Lâm ở Chu Tước Tinh, sau khi biết chuyện về thế giới trong đồng phủ. Vương Lâm trước khi rời đi liền báo cho hắn vào ngày viễn cổ tiên nhân giáng trần Nếu dám tàn sát tu sĩ giới nổi thì phải bóp mắt Ngọc Giản này Ngọc Giản vừa xuất hiện, tư đồ nam bóp mạnh Trong nháy mắt này, một luồng khí tức của Vương Lâm ầm ầm từ trong Ngọc Giản tuôn ra Luồng khí tức này mời tiên nhân kia rất quen thuộc Hầu như chỉ trong nháy mắt khi khí tức này xuất hiện đám người này đã vọt lên không trung nhìn chầm chầm xuống mặt đất. Chỉ thấy tinh không vặn vẹo, mơ hồ huyến hóa ra một thân ảnh. Thân ảnh đó chính là vương lâm bên trong ngọc sản này có một tia thần thức của hắn. Lúc này thần thức biến ảo ra thân thể tuy hư ảo nhưng sự băng hàn trong đôi mắt nó lại hoàn toàn khuyết tán ra. Chu tước Tuyển vũ, thanh long, Bạch hổ, đây là ước định của các ngươi sao? Hai mắt vương lâm lộ hàn quang, lạnh lùng nhìn về mười tiên nhân trên bầu trời, tay áo vung lên trực tiếp phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cút đi cho ta! Tiếng quát này vang lên, một luồng sát lục kinh thiên liền tràn ra, dẫn động ký nhớ của hơn mười tiên nhân kia. Sắc mặt đám người này tái nhợt đồng loạt hô lớn, Lui lại phía sau trong nháy mắt liền rời khỏi tiên giới Ở bên ngoài tiên giới đã có hơn 10 tiên nhân lục tục tới Trong đó có một lão già không ngờ là thanh long Thần sắc hắn âm trầm trừng mắt nhìn đám người vừa xông vào tiên giới hừ lại một tiếng thân thể bước tới Hướng về phía tiên giới của giới nội ôm quyền trầm giọng nói Lão phu quản giáo không nghiêm đã tới chậm một bước Mong đạo hữu lượng thứ Việc này lão phu sẽ trả lại công đạo cho ngươi Cũng may là chưa có thương vong đạo hữu bực giận Giao dịch của chúng ta vẫn như cũ Người của viễn cổ tiên vực ta sẽ không giết bất cứ tu sĩ giới nội nào Hai mắt vương lâm đang ngồi trong giới ngoại thái cổ tinh thần lói hàn quang Hắn sớm đã đoán được cho nên năm đó mới lưu lại ngọc giản Giờ phút này bằng một tia thần thức đó Hắn thấy đám viễn cổ tiên nhân xông vào trong tiên giới chật vật rời đi Đang muốn mở miệng thì thần sắc đột nhiên chấn đồn Nhìn về phía xa xa Không chút do dự vương lâm đang khoanh chân liền đứng phát dậy Vọt về phía xa Viễn cổ tiên vực vốn là một thể Sau đó phân chia thành hai bộ phận tồn tại ở giới nội và giới ngoại Nhưng chúng vốn liên lạc với nhau Viễn cổ tiên vực giới nội mở ra liền khiến cho viễn cổ tiên vực giới ngoại cũng mở theo Kịch biến ở giới nội dù có trận pháp ngăn cách nhưng vẫn bị đám người trong thái cổ tinh thần cảm nhận được Nhất là trưởng tôn Lúc này hai mắt lộ vẻ không thể tin nổi Cũng trong tích tắc này hắn đột nhiên hiểu ra vương lâm muốn làm gì Không tốt Hắn không ngờ muốn lấy lực lượng hai cung ghi hủy diệt hiến cổ tiên vật của giới ngoài ta, hắn. Hắn lại điên cuồng như vậy, hắn biết tất cả rồi, biết nơi này chỉ là một thế giới trong đồng phủ rồi. Sắc mặt trưởng tôn đại biến thân thể nhoáng lên liền bay vào trong tinh không. Giờ phút này không chỉ có hắn tất cả những bậc toàn năng dùng thần thức tập trung vào vương lâm lúc này sắc mặt đều đại biến. Bọn họ hầu như đồng thời hiểu ra Vương Lâm rốt cuộc Muốn làm chuyện gì rồi Vương Lâm triển khai toàn bộ tốc độ Vị trí này của hắn đi tới hướng nào trong thái cổ tinh thần cũng chỉ trong trước mắt mà thôi Lúc này hắn cất bước thân thể chợt biến mất Lúc xuất hiện không ngờ hắn đã ở tức một cái the đang mở tung tinh không mà lộ ra Phiến tinh vực này lúc này xuất hiện vô số cái the trong những cái khe này truyền ra tiếng nổ ầm ầm, lần lượt truyền ra từng cái khe một. Trong nháy mắt khi Vương Lâm xuất hiện, vùng tinh không này ầm ầm sụp đổ giống như trời sụp vậy. Bên trong tinh không chợt xuất hiện một lỗ hồng khổng lồ. Một luồng khí tức viễn cổ tiên vực điên cuồng khuyết tán ra từ lỗ hồng cùng lúc đó một tiếng cười điên cuồng vang lên. Chỉ thấy một mảng ánh sáng màu vàng trực tiếp từ trong lỗ hồng lao ra Vầng sáng này cũng là viễn cổ tiên nhân Bọn họ đều là đệ tử của thất đạo Tôn Chỉ là hôm nay người bọn họ nghe lệnh không phải là thất thải tiên Tôn mà là tiên phi Nói chuẩn xác hơn thì bọn họ nghe lệnh đạo nữ mà thất thải tiên Tôn đã vút bỏ Trong khi lâm nguy để bảo vệ tính mạng Nếu không phải vâng lời đạo lứ của thất thải tiên tôn thì đệ tử của thất đạo tôn cũng không bao giờ nghe lời đám tiên phi. Nhưng chính vì như vậy nên mới gây nên trận chiến bên trong đồng phủ này. Sự tồn tại của bọn họ cũng là lá bài sát thủ cuối cùng của tiên phi. Vào lúc này, sau khi rõ mục đích của vương lâm tiên phi thứ bảy sắc mặt biến hóa kịch liệt, lao thẳng về phía hắn. Dù là tiên phi thứ ba thì tâm thần cũng chấn động, vội vàng vọt tới Từ trong lỗ hồng nọ tiếng cười điên cuồng vang vọng Đám người bao phủ bởi ánh sáng màu vàng bay ra Nhưng đám người này hầu như chỉ trong nháy mắt khi bay ra đã thấy một tu sĩ mạng bạch y giống như đang đợi họ ở bên ngoài Bọn họ không nhận ra Vương Lâm giờ phút này dù tu vi của hắn có cao thân thì trong mắt bọn họ cũng chẳng có gì đáng uy hiếp. Vừa cười lớn đám tiên nhân này hai mắt đều lộ vẻ kích động và hưng phấn, sống lớn khắp tám phương. Rốt cuộc cũng ra được rồi. Chúng ta ra được, tứ đại chiến tướng hiển nhiên cũng ra được, shit, shit bọn chúng có thể lấy được đạo thống, chúng ta có thể lập lại thất đạo tông. Không chỉ giết sạch bọn chúng cũng phải hủy diệt tất cả sinh linh trong đồng phủ này Chỉ có như thế mới có thể tạo mới đồng phủ này Đám tiên nhân gầm giống đồng loạt bay ra Cũng có một tiên nhân ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn bay thẳng tới vương lâm Tốc độ hắn cực nhanh trong nháy mắt đã tới gần vương lâm Tay phải sơ lên nghe răng cười gầm nhẹ Tu sĩ thấp hèn này vận khí không tốt Không ngờ lại tới tận cửa bổn tiên hút ngươi hóa thành hương họa Tu sĩ bình thường của tiên cương đại lục đệ tử bình thường của thất đạo tông Mà cũng dám xưng là tiên sao Vương lâm mở bừng đôi mắt Trong nháy mắt này đôi mắt hắn ầm ầm tỏa ra kim băng Kim quang này là giọt máu do tiên nhân Bất diệt thể hóa thành được hắn ngưng tụ ra Kim quang này có huyết mạch tiên nhân tinh thuần tới cực điểm Trong tích tắc khi nhìn thấy kim quang trong mắt vương lâm tiên nhân nọ lập tức sưởng sốt, thân thể cũng xứng lại, sau đó theo tiềm thức lùi lại phía sau. Một cảm giác hãi hùng âm âm chấn động tâm thần hắn. Ngươi là ai? Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Trường 1689 Lực lượng Hai Cung Trả lời hắn không phải là lời nói của Vương Lâm mà là hành động của hắn Kim Quang tràn ngập hai mắt Vương Lâm, tay trái sơ lên chụp vào hư không một cái Bất ngờ cây cung của Lý hoàng ầm ầm hiện ra bị hắn cầm trong tay Tay phải sơ lên nắm xây cung, hướng ra ngoài kéo mạnh Vù một tiếng cây cung của Lý hoàng lập tức bị kéo thành hình trăng tròn Mũi tên khiến cho vô số người hoảng sợ trong một đám gợn sóng trực tiếp biến ảnh ra trên dây cung Mũi tên này vừa hiện ra liền khiến thiên địa biến sắc Tiên nhân kia đang lui lại phía sau lúc này hơi sưởng sốt Sau khi nhìn ra cây cung này thì ánh mắt lại như nhớ lại Cây cung này nhìn rất quen Cây cung này Này cây cung của Lý Hoàng Tiên nhân kia trong tích tắc nhận ra được cây cung này thần sắc kịch biến thân thể run rẩy hai mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Hắn theo tiềm thức phát ra một tiếng kêu chói tai đầy sợ hãi, điên cuồng lùi lại phía sau. Hắn biết cây cung này càng biết sau khi bắn ra thì lực lượng một tiếng đó dù là ở tiên cương đại lục cố hương của hắn cũng đủ để lòng người chấn động. Chí bảo này có lực sát thương kinh khủng khiến người ta phải tuyệt vọng Giờ phút này hắn đột nhiên hiểu rõ đối phương xuất hiện ở nơi này chính là chờ viễn cổ tiên vực mở ra Chờ đợi một khắc khi bọn họ đi ra, dùng cung này giết người Hắn là ai vậy? tiên nhân nọ điên cuồng lui lại phía sau ý niệm duy nhất trong đầu lúc này là trốn trốn trốn Kịch biến này lập tức khiến cho những tiên nhân còn lại chú ý. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy rõ ràng cây cung trong tay Vương Lâm cảm nhân được làn sóng gần khiến tinh không run rẩy kia thì sắc mặt đám người này đại biến. Cây cung của Lý Hoàng. Không ngờ lại là cây cung của Lý Hoàng. Trong sự kinh hoàng, đám người vừa lao khỏi lỗ hồng này điên cuồng lui lại phía sau muốn trở lại Viễn Cổ Tiên vực một lần nữa. Đối với họ mà nói, vừa mới đi ra lại gặp ngay cây cung của Lý Hoàng thì quả là giống như gặp áp mộng. Nhưng động tác của bọn họ dù nhanh cũng không thể chạy thoát khỏi mũi tên trên cây cung của Lý Hoàng. Trường Tôn không có tư cách này, bọn họ cũng chẳng có tư cách. Vương Lâm kéo cung tay trái dùng sức kéo căng dây gầm nhẹ một tiếng, lại dùng đại lực giật mạnh một cái nữa. Sở phút này cây cung trong tay Vương Lâm đã uốn thành một đường chém út. Hắn nhìn chằm chằm vào đám tiên nhân đang hoảng sợ lùi lại phía sau, ánh mắt lộ ra sát khí ngập trời. Hắn muốn giết chính là đám người của Thất Đạo tông này, chính là đám đệ tử cuồng ngạo tự đại của Thất Đạo tông xem tu sĩ trong đồng phủ như kiến hôi này. Các ngươi cùng đám người tiểm lôi tộc kia không khác gì nhau. Tay phải vương lâm đột nhiên buông ra Tiếng ong ong chấn động cả tinh không ầm ầm vang lên Trong tiếng động này, xây cung bật lên đưa vào trong mũi tên một lực lượng kinh thiên bụng địa Khiến cho mũi tên gào thét lao ra Trong tiếng gió xít đủ để mở trời lập đất này Mũi tên của Lý Hoàng đã vượt qua cả uy thế của thiên địa Tinh không run rẩy dưới một mũi tên này liền sụp đổ Trong khoảng cách gần như vậy, chỉ trong phút chốc, mũi tên liền gào thét lao đi. Tu sĩ vừa mới muốn giết vương lâm lúc này đồng tử trong hai mắt co rút lại thật lên chói tay. Căn bản không hề có chỗ tránh né thân thể ầm ầm sụp đổ, bị mũi tên xuyên qua, hình thần câu diệt. Hắn không phải là tu sĩ tiên cương đại lục đầu tiên bị vương lâm giết chết, cũng không phải là người cuối cùng. Mũi tiên này sau khi xuất hiện cũng bành trướng ra, hóa thành lớn tới mấy ngàn trượng vẫn nhanh chóng lớn hơn, nó gào thét lao tới, khiến cho mười tiên nhân từ viếng cổ tiên vực đi ra lúc này sắc mặt trắng bệch Tốc độ của bọn họ so với một mũi tên này căn bản là giống như trẻ con thi chạy với người trưởng thành. Âm một tiếng, ba tiên nhân tan nát toàn thân trong tiếng kêu thảm thiết liền tử vong. Tiếng ầm ầm lại vang lên. Thân thể một tiên nhân khác sun lên, nổ tung, nguyên thần vừa mới chạy ra liền tan rã tiêu tán trong thế giới động phủ mà bọn họ vốn kinh miệt. Ánh sáng mũi tên màu vàng này chiếu rọi cả một vùng tinh vực, lại cũng khuyết tán theo phạm vi lớn ra bên ngoài. Trong kim quang này, tiếng ầm ầm liên tục suy trì. Trong nháy mắt lại có tám tiên nhân khác tử vong thây thảm. Bọn họ chết đi, sự vui mừng như điên khi ra khỏi viễn cổ tiên vực lúc này lại biến thành nhân quả của sự tử vong của bọn họ. Mũi tên này mang theo tiếng gào thét kinh thiên động địa trong thời gian ngắn ầm ầm giết chít tất cả những tiên nhân đi ra khỏi lỗ hồng chỉ trong nháy mắt là sẽ lao vào bên trong. Bên trong lỗ hồng xuất hiện tiếng chấn động kịch liệt, có dấu hiệu sụp đổ. Sự sụp đổ lan ra hóa thành một luồng sóng không khí từ trung tâm tràn ra bốn phương tám hướng Luồng sóng không khí này mạnh tới mức có thể thay đổi quỹ tích của tu chân tinh Nhưng lại không khiến thân thể cổ thần của vương lâm gần sóng Mái tóc vương lâm phất với theo gió y phục phát ra tiếng lật phật Nhưng hai mắt hắn cũng như thân thể lại kiên định đứng giữa không trung, Không biến hóa chút nào hắn muốn giết người Lúc này một tiếng còn chưa đủ. Bên trong viễn cổ tiên vực còn tồn tại bao nhiêu tiên nhân của thất đạo Tông thì Vương Lâm không biết. Trong đó có người tu vi thông thiên hay không Vương Lâm cũng không biết. Nhưng hắn biết rằng dựa vào cây cung của Lý Quảng trong tay mình thì có lẽ sẽ không hủy diệt được toàn bộ những người này. Nhưng hắn lại có thể phá tan cánh cửa của viễn cổ tiên vực. Khiến cho cánh cửa này đóng lại một lần nữa Khiến cho đám tu sĩ này mất đi một cơ hội Khiến họ không thể đi ra Trong nháy mắt khi mũi tên thứ nhất ấm vang Bên trong thái cổ tinh thần thân thể tưởng tôn Ở cách đó ngàn vạn dặm chợt xứng lại Hắn nhìn chầm chầm về phía trước trong mắt lộ ra vẻ kinh hỉ. Việc này đối với ta mà nói cũng có chỗ tốt Ta tính hắn chỉ còn lực lượng bắn hai cung Giờ đát lãng phí một lần Còn một lần nữa thì hôm nay hắn hẳn phải chết Vương Lâm ơi là Vương Lâm Ngươi nếu thực sự bắn hai mũi tên Thì lại là rút bổn tôn rồi Lần này ta không giết được ngươi Thì sau này không gọi là trưởng tôn Mà gọi theo họ của ngươi Trưởng tôn cười to thân thể nhoáng lên liền bước đi Mới vừa bước đi mấy bước Hắn lại một lần nữa vui mừng như điên tiếng cười và vọng lộ ra áp lực và oán khí trong ba năm qua. Mũi tên thứ hai, hắn quả nhiên bắn mũi tên thứ hai. Vương Lâm lần này thì ngươi chết chắc rồi, ta đầu tiên phong kiến thái cổ tinh thần, khiến cho ngươi không thể rời đi, sau đó từ từ giết ngươi. Trưởng Tôn không dừng lại chút nào hai tay bắt quyết, vung về bốn phía. Lập tức tu vi cường hãn của hắn liền phong ấn cả tinh vực này, không ngăn cản ai tiến vào nhưng lại ngăn người ta rời đi. Làm xong mọi chuyện thân thể trưởng tôn liền tiêu tán, trong tích tắc liền vọt tới. Cùng lúc đó thất phi trong thái cổ tinh thần lúc này sắc mặt tái nhợt, hai mắt lộ vẻ oán hận ngập trời. Nàng nhìn chầm chầm về phía trước hai hàm răng cắn chặt. Vương lâm Ta muốn tự tay giết ngươi. Tiểu Âm đạo Tôn, Cửu Thiên Ma Tôn, hai người cũng đang lao đi trong tinh không. Hai kẻ này Hãn Vương Lâm cũng chẳng kém Trường Tôn và Thất Phi, lúc này dù thương thế chưa hồi phục nhưng vẫn không thể ngăn nổi sát khí của hai người, lúc này gào thét ra tới thẳng về. Hướng thần thức đang tập trung vào Vương Lâm. Có những người này muốn giết ngươi thì ta không tin ngươi có thể sống nổi. Siêu âm đạo tôn cười nhanh ác Lão Phu muốn giúp hồn hắn ra thiêu đốt vạn năm Lão Phu muốn nghe tiếng hồn phách hắn gào thét thê thảm để giải nỗi hận trong lòng Lão Phu Hai mắt cổ thiên ma tôn lộ quang Vương Lâm Đích Sát đã bắn tên lần thứ hai Đây là lần đầu tiên sau khi hắn có được cây cung của Lý Quảng liên tục bắn hai mũi tên Lúc này khi dương cung chán vương lâm toát mồ hôi Kim quang do huyết mạch tiên nhân dung hợp trong hai mắt hắn lúc này nhanh chóng ảm đạm đi Vương lâm hoàn toàn kéo cung thành hình trăng tròn Muốn bắn theo mũi tên vừa đi vào trong lỗ hổng của viễn cổ tiên vực Một vùng sóng gần vặn vẻo hiện ra huyễn hóa thành mũi tên trên dây cung Mũi tên này hiện ra vệt máu cùng tỏa ra một mùi máu tanh Hai mắt hắn nhìn về cách lỗ hồng của viễn cổ tiên vực vốn đang sụp đổ, lộ ra viễn cổ tiên vực bên trong lúc này là một vùng hỗn độn Có rất nhiều đá vụn trôi nổi ở trong cách khe lộ ra uy lực kinh người của một mũi tên trước đó. Giờ phút này dây cung được dương lên bên trong cách khe đột nhiên có hai luồng khí tức gào thét lao tới. Hai luồng khí tức này mỗi một luồng đều mạnh tương đương với trưởng tôn. Giờ phút này tiếng gió xiếp ầm ầm vang lên truyền ra từ bên trong cánh thè Ánh mắt vương lâm lộ sát khí tay phải bỗng nhiên đẩy một cái Xây cung vù vù bật lại bắn ra mũi tên thứ hai Trong tiết tắc khi bắn ra mũi tên thứ hai kim quang trong mắt vương lâm lập tức sụp đổ Nhất là kim quang trong mắt cháy lại càng tiêu tan nhanh hơn Còn ở mắt phải thì vẫn có chút kim quang mơ hồ tồn tại Nhưng trong thời gian ngắn liền mất đi, không biết ẩn vào đâu hay là cũng sống như kim quang bên mắt trái đát tiêu án. Một mũi tên này ầm ầm bắn ra nhưng trong nháy mắt khi tiến vào viễn cổ tinh vực thì trên đầu mũi tên hình tròn lại truyền ra một lực hút khổng lồ. Lực hút này tỏa ra từ thân mũi tên khiến cho trong nháy mắt khi nó bay vào trong lỗ hồng của viễn cổ tiên vực Lỗ hồng này nhanh chóng co rút lại Sau khi mũi tên hoàn toàn tiến vào bên trong viễn cổ tiên vực Lỗ hồng nó không ngừng co rút, ầm ầm sụt đổ Âm thanh sụt đổ vang lên, phá tan lỗ hồng Ngăn cản không cho tu sĩ viễn cổ tiên vực giới ngoài xuất hiện Cũng hủy diệt đi thông đạo này khiến cho không còn tiên nhân nào có thể thông sang giới ngoại Tiếng âm ị truyền ra từ nơi lỗ hồng viễn cổ tiên vực sụp đổ. Luồng khí tức mạnh mẽ bên trong lúc này chỉ trong tích tắc ở tới đã bị ngăn cách không còn có thể lan ra chút nào nữa. Mơ hồ tiếng âm ị càng ngày càng xa. Cây cung của Lý Hoàng, lực lượng của hai mũi tên khiến cho những người của viễn cổ tiên vực sới ngoài lúc này như gặp áp mộng. Bởi vì Viễn Cổ Tiên vực của giới nội và giới ngoại có tiếp xúc với nhau, lúc này ở trong một vùng tinh không của Viễn Cổ Tiên giới, tứ đại chiến tướng Ngư Lượng Giữa không trung thần sắc cực kỳ ngưng trọng cũng mơ hồ lộ vẻ hoảng sợ. Ở phía trước bọn họ, thiên không chuyển động giống như sắp sụp đổ. Bầu trời giống như một cái gương, mơ hồ hiện ra Viễn Cổ Tiên vực của giới ngoại, giống như hình ảnh vào ngày tận thế. Người này, người này, chúng ta không nên trêu chọc là tốt nhất Một lúc lâu sau thanh long chiến tướng mới thở dài một câu ánh mắt lộ vẻ kiêng kỳ Hắn cũng không chỉ còn có lực lượng bắn hai tên Hắn không phải kẻ ngu mà trái lại tâm trí vô cùng cẩn thận Hắn làm sao có thể dễ dàng để người khác nắm nhược điểm của mình như vậy Ta đoán là hắn nhất định có lực lượng bắn ba mũi tên Huyền vũ chiến tướng trầm mặt trong chốc lát, chầm rãi mở miệng Bốn người nhìn nhau, sau đó cùng gật đầu Bên trong thái cổ tinh thần ngay trong tích tắc khi vương lâm bắn ra hai mũi tên Một tiếng cười vui vẻ từ bên trong hư vô phía sau truyền ra Lúc này thân ảnh của trưởng tôn đã xuất hiện ngoài vạn trưởng Sát khí trong mắt nồng đậm đi về phía Vương Lâm.